Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại khoudio.is.com. canh chương 581. Tim đập như trống chầu. Điền Minh lái xe vào trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, dừng lại trước cổng. Trước khi xuống xe, Bành Viễn Trinh tùy ý nói một câu: "Hôm nay anh cũng đừng trở về thành phố, quay lại làm việc đi." Hai ngày gần đây công việc của dự án rất nhiều Ở thời điểm mấu chốt này đừng nghe người khác nói lung tung Điện Minh vội vàng đáp ứng Thật ra thì Bành Viễn Trinh không nhắc Y cũng chuẩn bị kết thúc nghỉ phép quay lại làm việc Sắp được đề bạc Lãnh đạo đáp án chỉ rõ ràng như thế Nếu Y không thức thời được như vậy Thì cũng không xứng đi theo Bành Viễn Trinh làm việc Bành Viễn Trinh nhìn Điện Minh một cái Rồi rào bước đi vào trụ sở ủy ban nhân dân huyện Hắn vừa vào tới hành lang đã thấy Hoác Quang Minh chờ sẵn ở khúc quanh Thấy Bành Viễn Trinh lên lầu Hoác Quang Minh ra đón Hạ giọng nói Lãnh đạo Tối hôm qua Lý Hoác Nhiên tới tìm chủ tịch huyện Quách Sáng sớm hôm nay lại chờ ở cửa phòng làm việc của ngài Ngài có cho ông ta gặp không? Lý Hoác Nhiên tìm tới tận cửa rồi Bành Viễn Trinh đã chuẩn bị tinh thần từ trước Con ông ta bị bắt, nếu ông ta không tới tìm mới là không bình thường Bành Viễn Trinh à một tiếng, dừng bước lại thảm nhiên nói Anh đi trước, dẫn ông ta tới phòng họp, lát nữa tôi đến gặp ông ta Hoa Quang Minh vội vàng đi thực hiện Bành Viễn Trinh liền đi vào phòng làm việc của Nghiêm Hoa Bàn về chuyện trình báo huyện nghèo cấp quốc gia Thủ tục đã hoàn tất và đã trình lên thành phố Sau khi thành phố Trình lên tỉnh, chỉ cần qua một số đơn vị ở tỉnh chuyển đến thủ đô là ván đã đóng thuyền. Theo tiến độ như thế, khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 là sẽ có kết quả chính thức. Nhiêm hoa bưng một ly cà phê nóng hổi mỉm đi tới, cuối người đặt trên bàn cho bành viễn trinh. Lúc này là tháng 3, mùa xuân. Trời ấm. Nghiêm hoa chỉ mặc một cái áo mỏng màu hồng. Lộ lộ đường cong chín mùi của thiếu phụ và bộ ngực căng đầy. Theo động tác cuối súng của nghiêm hoa Một khe ránh thật sâu giữa hai bầu ngực bày ra rõ ràng trước mặt bành viến trinh Trong lúc vô tình Ánh mắt hắn lướt qua khối xa thịt trắng nón căng đầy đang vẽ nên những đường cong nhấp nhô kia Sắc mặt biến đổi Lu túng nhìn sang chỗ khác Sau khi ly hôn Nghiêm hoa thay đổi hẳn Từ một nữ cán bộ giản dị luôn mặc trang phục truyền thống Bỗng nhiên ăn mặc rất thời thượng Lại trang điểm nhẹ nhàng Vô cùng quyến rũ Khiến không biết bao nhiêu cán bộ cơ quan mở sống tầm mắt Hơn 10 năm Chẳng bao giờ mặc quần áo có màu sắc tươi sáng và bó sát người Nhưng giờ đây Cô mặc như thế thường xuyên Càng ăn mặc đẹp đẽ Trông cô càng trẻ trung và quyến rũ Cho nên có câu người đẹp vì lụa là vậy Không sai chút nào Uống cà phê đi Nghiêm hoa cười Đứng thẳng người lên Chợt thấy vẻ mặt khác thường của bành viễn trinh Nhất thời mặt cô ứng đỏ Có chút gì đó hồi hộp pha lẫn với cảm xúc phức tạp Động tác của cô cứng đờ Bối rối cố gắng xoay người thật nhanh đi Khiến thân hình mất thăng bằng Chân quýu lại liền té về phía bành viễn trinh Bành viễn trinh không kịp đề phòng Cả thân thể mềm mại đấy đà của nghiêm hoa đổ về phía hắn Theo phản xạ Hắn đưa hai tay ra đỡ. Kết quả là tay chạm đúng ngay cặp mông vun cao của cô. Nghiêm hoa càng bối rối. Người nhảy lên cả người bổ nhào vào lòng hắn. Hai thân thể áp sát nhau mặt kề mặt. Chỉ trong nháy mắt. Nhưng bành viễn trinh cảm nhận rất rõ ràng thân thể run dày. Da thịt nóng hổi và đầy đặn sung mãn của cô. Nghiêm hoa khẽ ụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Hơi thở hồn hềm, mặt đỏ tới mang tay, ngồi thử ra trên đùi bành viễn trinh, tim đập thình thịt như trống trầu. Ít nhiều ý loạn tình mê, khổ khổ, bành viễn trinh nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Nghiêm hoa luống cuống, vội vàng đứng dậy, đỏ mặt ngồi ngay ngắn một bên ghế sa long. Cà phê ngon quá, bành viễn trinh bưng ly cà phê lên, nhấp một ngủm. Không khí trong phòng làm việc của nghiêm hoa đột nhiên trở nên hơi nặng nề. Theo bản năng, bành viễn trinh móc thuốc ra hút. Bàn tay thon nhỏ trắng nón của nghiêm hoa đưa qua một cái gạt tàn thuốc thủy tinh. Bành viễn trinh im lặng hút vài hơi, rồi cười đứng lên nói. Được rồi, nghiêm đại tỷ cứ như vậy đi, tôi về trước. Tình cảnh này, không khí này đã không còn thích hợp để bàn công việc. Nếu như không sợ Nghiêm Hoa không chịu nổi, Bành Viễn Trinh đắt về ngay chứ không nán lại hút thuốc Nghiêm Hoa đứng dậy im lăng đưa tiến Sắc mặt dần dần bình tĩnh như thường Tuy nhiên ánh mắt ló lên Cho thấy cảm xúc trong nội tâm cô cũng không thật sự bình tĩnh Bành Viễn Trinh trở lại phòng làm việc Gọi Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ tới hỏi về chuyện của Lý Long và Ngụy Đại Quân Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ lần lượt báo cáo Trọng Tu Vĩ nhẹ nhàng nói Chủ tịch huyện Bành Lý Long thú nhận Đã hai lần tụ tập quần chúng gây rối Có ngụy đại quân xác nhận Và bằng chứng có liên quan Tình hình là như vậy xử trí cụ thể như thế nào Kính xin lãnh đạo chỉ thì Tôi vẫn là câu nói kia Theo nếp xử trí Không nên cố ý khuyết đại Càng không nên nhân nhượng Cứ sửa theo quy định Của pháp luật mà làm Nên xử lý như thế nào thì xử lý Tôi không phát biểu ý kiến Càng không thể can thiệp vào việc của bên chấp pháp Bành Viễn Trinh khoát tay trầm giọng nói Hai người khoan đi đã chờ một chút ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện Tôi đến gặp Lý Hoác Nhiên Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ lập tức rời khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Không lâu sau, Hoác Quang Minh đưa Lý Hoác Nhiên đi tới Chủ tịch huyện Bành Ôi! Lần này lại làm phiền lãnh đạo. Lý Hoác Nhiên tươi cười, cố sức che giấu vẻ âm độc trong ánh mắt. Bành Viễn Trinh cười nhạt. Chủ tịch Lý. Các vị làm phiền tôi thì cũng chẳng sao. Nhưng làm phiền trong huyện. Coi thường chế độ và luật pháp. Tính chất đã hoàn toàn khác. Chủ tịch huyện Bành. Tôi đại diện cho công ty Quang Minh. Chính trọng xin lỗi trong huyện. Chúc tôi sẵn lòng nhận bất kỳ hình thức xử phạt nào của huyện. Kính xin chủ tịch huyện Bành mở cho một con đường cho chúng tôi cơ hội sửa đổi. Lý Hoác Nhiên khẽ cười nói. Bành Viễn Trinh không muốn đôi co với Lý Hoác Nhiên trầm giọng nói. Xử phạt công ty Quang Minh cụ thế như thế nào còn cần văn phòng chủ tịch huyện nghiên cứu quyết định. Nhưng ý kiến của cá nhân tôi là. Thứ nhất. Hủy bỏ tư cách đầu tư dự án của công ty Quang Minh ở huyện Lân. Không chỉ không được phép đầu tư vào trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện, mà trong vòng 3 năm, cũng không cho phép công ty Quang Minh tham gia xây dựng dự án ở huyện Lân. Thứ hai phạt tiền công ty Quang Minh 100.000, hạn định thời gian nộp phạt. Về phần trách nhiệm hình sự của người có liên quan, sẽ do công an huyện xử trí. Họ bành này quá độc áp, Không chỉ đuổi công ty quang minh đi. Còn há to móng ngoạm món tiền 100 ngàn. Thôi thì cũng được đi. Nhưng lại không buông tha cho Lý Long và Nguy Đại Quân. Muốn xử trí theo pháp luật. Miệng Lý hoác nhiên mím lại tức giận đến nỗi muốn bùng ra. Nhưng rốt cuộc ông ta kìm chế được sự nóng giận. Bởi vì giờ phút này. Ông ta hiểu rất rõ. Người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này. Độc ác và tàn nhẫn vượt xa sự tưởng tượng của ông ta Một khi trở mặt với hắn Kết cuộc của Lý Long sẽ càng nghiêm trọng Hồi sáng thật ra Lý Hoác Nhiên đã lên thành phố tìm Chu Tích Thuấn Nhưng Chu Tích Thuấn không tiếp ông ta Chuyện này khiến Lý Hoác Nhiên hết còn hy vọng Bây giờ dù trong lòng có tức giận và có ý đồ gì Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu Trước tiên ông ta phải đưa Lý Long ra ngoài rồi tính sau Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận sự phạt của huyện. Một lần nữa, tôi đại diện cho công ty Quang Minh chân thành xin lỗi. Chúng tôi lập tức giúp ban dự án về, sau đó nộp tiền phạt tiếp nhận bất kỳ hình phạt nào của cơ quan công an. Lý Hoác Nhiên kìm chế một bụng tức giận, khom người về phía Bành Viễn Trinh, rồi lập tức xoay người rời đi. Bành Viễn Trinh nhìn theo bóng lưng Lý Hoác Nhiên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chủ tịch Lý... Lý Long và ngụy đại quân của quý công ty an ý kích Đồng quần chúng hành động phi pháp Công huyện đã bắt họ về điều tra Công an huyện sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định Chủ tịch Lý xin đi thong thả thứ lỗi không thể tiến xa được Lúc Lý Hoác Nhiên sắp ra khỏi cửa phòng làm việc đột nhiên bành viễn trinh lớn tiếng nói Bước chân Lý Hoác Nhiên hơi chậm lại cũng không quay đau lại đi ra ngoài Họ bành kia chúng ta chờ xem ngày sau Ra khỏi phòng làm việc của bành viễn trinh nụ cười cứng ngắt miễn cứng trên mặt Lý Hoác Nhiên lập tức biến mất Thay vào đó là vẻ giận dữ đến nỗi mặt mày tái nhợt Ông ta lăn lộn ở cả hai giới hắc bạch hơn 20 năm Vẫn thuận buồm xuôi gió Ông ta vốn nghĩ sẽ đặt chân phát triển ở huyện Lân Nhưng kết quả là thất bại Trong lòng ông ta oán giận Nhưng quên rằng tất cả ngọn nguồn chuyện này đều do bản thân mình gây ra Nếu ông ta không tự tiện sửa đổi quy hoạch dự án Nếu như ông ta không nhân cơ hội muốn uy hiếp trong huyện Thì đâu có chọc dẫn bành viễn trinh Tiện đi kèm với cây gậy Thủ đoạn này lý hoác nhiên luôn sử dụng thành công ở thành phố Trạch Lâm Bởi vì ông ta có căn cơ rất sâu ở gió Nhưng ở huyện Lân Căn bản không thể thực hiện được Nếu không phải là gặp bành viễn trinh mà gặp phải cung hàn lâm Chắc chắn ông ta cũng không chấp nhận chuyện này. Có điều cùng lắm thì cung Hàn lâm nương tay hơn một chút so với Bành Viễn Trinh. Không dễ phá bỏ lề thói cũ. Chuyện của công ty con minh đã kết thúc một giai đoạn. Nhưng ghế tiếp. Quách Vĩ Toàn lại có chuyện khó xử tìm tới Bành Viễn Trinh. Lão Quách ngồi đi. Bành Viễn Trinh cười cười, chủ động đứng dậy, rời bàn làm việc tới ngồi cùng Quách Vĩ Toàn trên salon. Chủ tịch huyện Bảnh. Chuyện như thế này Chúng ta định hợp tác với công ty Tân Thành Chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Cố Khải Minh đề cử với chúng ta công ty Hiến Thành Một công ty trực thuộc ủy ban xây dựng thành phố Anh xem chúng ta có cần xem xét lại không? Quách Vĩ Toàn nhẹ nhàng nói chăm chú nhìn bành viễn trinh Chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Cố Khải Minh ngâm cứu thủ tục dự án của huyện Lân một thời gian Nhưng về sau Do hai dự án này được chu tích Thuấn quan tâm liên hệ. Phía ủy ban xây dựng không thể tiếp tục ngâm. Đã nhanh chóng phê duyệt và phúc đáp. Bành viễn trinh ngẩn ra cười nhạt một tiếng. y cũng ra tay nhanh đấy chứ, vừa mới nới tay cho thủ tục dự án, liền muốn có kẻ mặt cả với chúng ta rồi. Quách vĩ toàn cười khổ. Chủ tịch huyện Bành. Sau này dự án của chúng ta không thể không giao thiệp với ủy ban xây dựng thành phố. Theo tôi thì có thể hòa hoán quan hệ thì nên hòa hoán. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội với họ. huống chi? Tôi cảm thấy công ty kiến thành cũng có thực lực rất mạnh. Lại là xí nghiệp quốc doanh. Hợp tác là không thành vấn đề. Hơn nữa, hôm qua, khi nói chuyện này, Cố Khải Minh còn ám chỉ. Ông ta đã xin chỉ thị của Chủ tịch Thành phố Trục. Ý của chủ tịch thành phố Chu là cố gắng chiếu cố xí nghiệp bản địa. Có câu nước phù xa không chảy ruộng người ngoài mà. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Có phải là ý của chủ tịch thành phố Chu hay không, chúng ta cũng nên hỏi lại chủ tịch thành phố Chu. Tuy nhiên cũng nên nể mặt y một chút, giao dự án này cho họ. Chỉ có điều yêu cầu họ phải nhanh chóng thi công trong thời gian ngắn nhất. Hai dự án này đã kéo dài một thời gian. Không thể tiếp tục kéo dài thêm. Trước cuối tháng 4 nhất định phải khởi công xây dựng. Đồng thời, anh hãy giải thích rõ với công ty Tân Thành. Hứa với họ, chúng ta sẽ ưu tiên cho họ trong các dự án sắp tới. Đúng như Quách Vĩ Toàn nói, huyện Lân đang ở vào giai đoạn bắt đầu phát triển với tốc độ cao. Trong vài năm tới nhất định sẽ xây dựng không ít dự án và chắc chắn phải giao thiệp càng nhiều với ủy ban xây dựng thành phố. Có thể hòa hoán quan hệ là tốt nhất. Bành Viễn Trinh không phải là người cứng nhắc, không linh hoạt, chỉ hy vọng Cố Khải Minh không được đằng chân lân đằng đầu. Lần này Bành Viễn Trinh mau mắn đồng ý như vậy, khiến Quách Vĩ Toàn rất cao hứng. Y hắng giọng cười cười. Được, Chủ tịch huyện Bành, tôi lập tức lên thành phố nói chuyện với công ty Hiến Thành. Sáng mai đi cũng được, tôi chuẩn bị xế chiều hôm nay chiều tập hội nghị văn phòng Chủ tịch huyện, anh ở lại tham gia. Bành Viễn Trinh cười, nói, quách vĩ toàn ngẩn ra có phần hơi khó hiểu. Theo y biết, Bành Viễn Trinh không thích đồng một chút là mở hội nghị, mà chỉ thích hội ý trong phạm vi nhỏ, nói chuyện với từng người một. Như vậy hiểu suất cao hơn. Cho nên từ khi chủ trì công việc của Ủy ban Nhân dân huyện, Bành Viễn Trinh rất ít khi mở hội nghị toàn thể. Nhưng mấy ngày gần đây lại liên tiếp triều tập cuộc họp. Thái độ khác thường. Quách Vĩ Toàn hơi ngạc nhiên. Như nhìn thấu sự nghi ngờ của Quách Vĩ Toàn. Bành viễn Trinh bình tĩnh cười. Nhẹ nhàng nói. Tôi vốn cảm thấy công việc của mỗi đồng chí đều bề bổn. Không cần thiết việc lớn việc nhỏ gì cũng chịu tập mọi người tập trung thảo luận. Không chỉ hiệu suất thấp. Còn lãng phí thời gian. Nhưng gần đây có người phản ánh với lãnh đạo thành phố. Là tôi không làm việc theo trình tự. Nắm hết quyền hành Không dân chủ Bởi vậy chủ tịch thành phố Chu đã đặc biệt nói chuyện này với tôi Đã như vậy Sau này chúng ta cứ làm theo truyền thống thường xuyên triệu tập hội nghị Mặc dù tôi không thẻn với lương tâm Muốn làm việc một cách thực tế để cao hiểu suất công việc Nhưng tôi cũng hiểu có nhiều thứ không thể nào thay đổi Nếu không thể thay đổi Thì đành duy trì hiện trạng vậy Bành viễn trinh thở dài một tiếng Quách Vĩ Toàn hít vào một hơi thật sâu, cũng không biết nên nói gì cho phải. Mặc dù Bành Viễn Trinh không chỉ đích danh, nhưng ý hắn rất rõ ràng. Có lãnh đạo trong huyện tố cáo Bành Viễn Trinh với thành phố. Đem chuyện hắn phá vỡ nít làm việc truyền thống của Ủy ban Nhân dân huyện. Nói quá lên thành không dân chủ. Người này rốt cuộc là ai, không khó đoán ra. Quách Vĩ Toàn đoán người đó là Phó Chủ tịch huyện Đồng Dũng. Nhưng thật ra Bành Viễn Trinh không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy, người đó không chắc là Đồng Dũng. Chuyện này đã đề tỉnh hắn. Có một số luật lệ, tập quán bất hợp lý, cổ lộ sĩ. Ngay cả hắn cũng không thể thay đổi. Chỉ có thể tiếp tục làm theo nếp cũ. Vấn đề tham gia hội nghị thảo luận, coi như là một trong các quyền của các thành viên trong bộ máy. Bảnh Viễn Trinh không cho họ có cơ hội thảo luận và tranh cãi, e rằng không chỉ có đồng dũng mất hứng. Tuy nhiên, Bảnh Viễn Trinh cũng không muốn so đo với họ. 2 giờ chiều, toàn bộ các thành viên ủy ban nhân dân huyện đến nơi, gồm 7 lãnh đạo cùng với tránh văn phòng vương hảo tham dự với tư cách dự thính. Tổng cộng 8 người, bởi vì hội nghị sẽ bàn công việc xây dựng dự án. Cho nên chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại huyện Mã Thiên Quân, chủ nhiệm ủy ban xây dựng vi minh hiên và phó tránh văn phòng Hoác Quang Minh cũng tham dự với tư cách dự thính. Bành viễn trinh bước vào phòng họp, Hoác Quang Minh vội vàng mang phích nước và sổ ghi chép hội nghị đặt lên bàn cho hắn. Bành viễn trinh ngồi xuống, nhìn mọi người trung quanh lạnh nhạt nói. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu họp. Bởi vì chương trình làm việc hôm nay của hội nghị có liên quan đến xây dựng dự án Cho nên có các đồng chí ở ngành liên quan dự thính hội nghị Sau đây Mời đồng chí Quách Vĩ Toàn thông báo tình hình tiến triển của các dự án trong huyện Đồng thời nói lên phương án xử lý đối với công ty Quang Minh Vương Hảo, anh huy chấp, sau khi hội nghị kết thúc, lập tức ra thông báo Quách Vĩ Toàn hắng dòng một cái Các đồng chí, các dự án trong huyện tiến triển thuận lợi, nhà máy luyện than tốc và cung cấp khí than đã đưa vào hoạt động gần nửa năm. Hoạt động bình thường, trong huyện phối hợp và ủng hộ mạnh mẽ, nhà mơ, à, y, c, u, n, g, cấp khí than vốn được xây dựng để cung cấp khí than cho thành phố. Nhưng huyện và tổng công ty khí than thành phố đã thỏa thuận hợp tác xây dựng đường ốn cung cấp khí cho cư dân trong huyện, nâng cao chất lượng sinh hoạt và bảo vệ môi trường, đồng thời cũng là để tăng thêm lợi nhuận cho Tổng công ty khí than. Vốn đầu tư cho 15km đường ốn và trạm điều áp là 7 triệu 800 ngàn tệ trong vòng nửa năm hoàn thành. Nói cách khác, trước lúc cuối năm, sẽ có 2.000 hộ dân huyện chúng ta được cung cấp khí than có hiệu suất cao và sạch sẽ thế hoàn toàn việc đun nấu bằng than đá Điều này có ý nghĩa trọng đại đối với huyện Dự án Trung tâm Thương mại Đông Phương Đã xây xong có sở nền tảng công trình Đang tiếp tục xây dựng công trình chính Ước tính khoảng tháng 9 sẽ đưa vào hoạt động Trước mắt Huyện đang phối hợp với công ty Hoa Thương thúc đẩy công việc và tuyên truyền đối với các doanh nhân nhà máy nước khoáng đã đưa vào hoạt động Mang lại hiệu quả bước đầu Năm nay có thể đạt lợi nhuận và đóng thuế hơn 6 triệu tệ Dự án này tuy không lớn nhưng có hiệu ứng lan truyền rất mạnh Theo tôi biết trong huyện đã có nhiều nhà máy nước khoáng tư nhân Một thời gian nữa ngành này sẽ cho sản lượng không nhỏ Trung tâm tập trung và phân phối gia vị Công ty Phi Đằng đã làm xong công tác chuẩn bị Nhưng vì công ty Quang Minh không tuân theo quy định Cho nên công ty Phi Đằng chưa bắt đầu thi công Một mực chờ quyết định xử lý của huyện Dự tính trước cuối tháng thi công là không có vấn đề gì Đối với việc xử lý công ty Quang Minh Tôi và Chủ tịch huyện Bành đã gặp nhau bàn bạc hai lần Đặc biệt đề nghị phương án Phạt công ty Quang Minh 100.000 Trong vòng 3 năm Không cho phép công ty Quang Minh tham gia đầu tư bất kỳ dự án nào của huyện Đồng thời Lệnh cưỡng chí công ty Quang Minh lập tức rút ban dự án và các nhân viên có liên quan cùng với máy móc thiết bị ra khỏi huyện Lân. Quách Vĩ Toàn vừa rước tiếng, Bành Viễn Trinh lập tức tiếp lời. Chúng ta sơ tay biểu quyết đi. Đồng ý sơ tay. Bành Viễn Trinh sơ tay đầu tiên giỏi Lý Minh Nhiên. Nghiêm hoạt. Quách Vĩ Toàn đều sơ tay. Tôn Thắng Thuấn. Ninh Hiểu Linh cũng sơ tay. Đồng Dũng Do dự một chút. Cũng sơ tay thông qua Được toàn bộ thông qua Vương Hảo sau khi kết thúc hội nghị Ra văn bản thông báo Đồng thời ghi vào kỷ yếu Bành viễn trinh phất phất tay trầm giọng nói Kế tiếp là nghiên cứu về cán bộ Các đồng chí lui đi Hoác quang minh ở lại Mã Thiên Quân và Vi Minh Thiên rời đi ngay Nhưng Vương Hảo cảm thấy có một chút ngoài ý muốn Lãnh đạo nghiên cứu vấn đề cán bộ Dĩ nhiên người dự thính sẽ lui ra, đây là nguyên tắc tổ chức Nhưng y làm tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Có nhiệm vụ ghi chép hội nghị Sao lại bảo y lui ra Để phó tránh văn phòng Hoác Quang Minh ở lại Vương Hảo thầm cau mày Nhưng không dám biểu hiện ra từ từ rời phòng họp Mà Hoác Quang Minh hơi lúc túng Ngồi đó mở bản ghi chép hội nghị ra Bành phiến trinh nhìn Lý Minh Nhiên, Lý Minh Nhiên hiểu ý, mỉm cười nói Theo yêu cầu thực tế công tác Tôi và chủ tịch huyện Bành đều cho rằng phải đề bạc mấy đồng chí làm làm trợ lý chủ tịch huyện Tăng cường lực lượng bộ máy Bởi vì công tác trước mắt của chúng ta quá nhiều Chỉ trông vào mấy đồng chí đang ngồi đây Thật sự là giật gấu vá vai Lý Minh Nhiên vừa nói như vậy Mấy người đồng súng và tôn thắng tuấn lập tức kinh ngạc nhìn nhau trao đổi một ánh mắt Ý này là của bành Viễn trinh Hắn ngầm báo trước cho Lý Minh Nhiên Nhưng phó chủ tịch huyện khác không hay biết Kể cả nghiêm hoa Người ủng hộ hắn nhất Lý Minh Nhiên là ủy viên thường vụ huyện ủy Tương đương với phó chủ tịch thường trực huyện Đề bạc cán bộ là vấn đề trong đại Dĩ nhiên Bành Viễn Trinh muốn tôn trọng ý kiến của Lý Minh Nhiên một chút Tâm thái vi diệu Trợ lý chủ tịch huyện là cán bộ cấp phó huyện So với phó chủ tịch là khá kinh lịch Nhưng dù vậy quyền đề bạc trợ lý chủ tịch huyện là ở thành ủy Trong huyện cùng lắm chỉ giới thiệu đề cử Mà ủy ban nhân dân huyện có chọn người Cũng phải báo lên huyện ủy để đề cử Có thể đề cử hay không còn cần huyện ủy quyết định Nhưng với trường hợp của huyện Lân Trên căn bản là Hàn Duy buông tay bất kể mọi chuyện Bành Viễn Trinh chẳng khác nào người đứng đầu cả hai khối đảng chính huyện Lân Hơn nữa Mấy người Lý Minh Nhiên cũng hiểu mối quan hệ mật thiết giữa Hàn Duy và Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh muốn tiến cử trợ lý chủ tịch huyện Nhất định là đã bàn bạc trước với Hàn Duy Lý Minh Nhiên cười cười, nói Suy xét đến tình hình thực tế Tôi đề cử chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại Mã Thiên Quân Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Vi Minh Hiên Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vương Hảo Làm trợ lý chủ tịch huyện Mời mọi người thảo luận một chút Lý Minh Nhiên nói xong nhìn Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh gật đầu Tôi đồng ý với đề cử của đồng chí Lý Minh Nhiên Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên là hai đồng chí có tư cách và sự từng trải Là một cán bộ có năng lực công tác cũng tương đối mạnh Thời gian nhậm chức không ngắn Lập trường chính trị kiên định Lấy đại cục làm trọng Có đầy đủ tố chất đảm nhận trách nhiệm cao hơn nữa Lần trước, hai người hai người được đề cử trợ lý chủ tịch huyện Nhưng vì một số nguyên nhân mà bị hoán lại Theo ý kiến cá nhân tôi, bây giờ thời cơ đã chín mùi Về phần đồng chí Vương Hảo Tất cả mọi người tương đối quen thuộc Từ lúc đảm nhiệm tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện tới nay Luôn cẩn trọng cần cù chăm chỉ nhẫn nại chịu khó Một đồng chí như vậy Lý ra nên có một không gian rộng rãi hơn để phát triển Đấy là ý kiến của tôi Mọi người cũng phát biểu ý kiến của mình đi Bành Viễn trinh nói một cách hời hợt Nhưng nghiêm hoa cảm thấy có chút ngạc nhiên Tôn Thắng Tuấn Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh là ba phó chủ tịch huyện đến sau. Không biết tình hình cụ thể. Nhưng cô là người từng chảy. Hiểu rõ tất cả như lòng bàn tay. Ban đầu cung Hàn Lâm đề cử ba người Mã Thiên Quân. Vi Minh Khiên làm trợ lý chủ tịch huyện. Gần như thành công. Nhưng bị bành viễn trinh thọc gãy bánh xe. Lũ đó. Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên đứng về phía cung Hàn Lâm. Trong tình thế cung Hàn Lâm và Bành Viễn Trinh một mất một còn Cách làm của Bành Viễn Trinh không có gì đáng trách Bây giờ Chuyện đã khác Do Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên có năng lực công tác và biểu hiện thực tế Từng bước tạo được sự tín nhiệm và coi trọng của Bành Viễn Trinh Xét ở góc độ này Bành Viễn Trinh dùng người Hơn phân nửa là vì công tâm Yếu tố yêu thích cá nhân không phải là không có Nhưng cũng không phải là ít tố mấu chốt Nghiêm hoa liếc nhìn bành viễn trinh trong lòng cảm khái khó tả cười cười nói Tôi cũng đồng ý Mã Thiên Quân và Vi Minh Thiên có tố chất toàn diện Có kinh nghiệm từng chạy Tôi cho rằng đề cử họ vào bộ máy lãnh đảo huyện là thỏa đáng Trước mắt công tác của chúng ta rất nhiều Thêm hai đồng chí chia sẻ công việc là chuyện tốt Quách vĩ toàn cũng gật đầu tán thành Đến giờ Quách Vĩ Toàn luôn làm theo ý của Bành Viễn Trinh Hơn nữa vì yêu cầu công tác Quách Vĩ Toàn với Mã Thiên Quân và Vi Minh hiên tiếp xúc rất nhiều Cũng hiểu rõ về hai người này Về phần vương hảo theo uy định cũng không có gì trở ngại Vậy thì sao không giúp cho người ta thành đạt Đó là tâm trạng và suy nghĩ của Quách Vĩ Toàn Lý Minh nhiên đột nhiên đề cử Bành Viễn Trinh gật đầu Nghiêm Hoa và Quách Vĩ Toàn tán thành Trên căn bản đã đỉnh xong chuyện này Nhưng hiển nhiên đây là đề cử trợ lý chủ tịch huyện Cuộc thảo luận không thể nào hòa hợp êm thấm được Quả nhiên không ra ngoài dữ liệu của Lý Minh Nhiên và Quách Vĩ Toàn Đồng Dũng đứng ra phản đối Chủ tịch huyện bành cắt vì tôi không đồng ý Thứ nhất, đề cử trợ lý chủ tịch huyện là phải đưa ra hội nghị thường vụ huyện ủy thảo luận Chúng ta công khai thảo luận đề cử cán bộ cấp phó huyện Thế thì huyện ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy để làm gì? Không thích hợp, không thỏa đáng Thứ hai, từ góc độ công tác mà nói Một huyện nhỏ như huyện chúng ta, thật ra thì không cần thiết bố trí nhiều cán bộ như vậy Trước mắt, bộ máy ủy ban nhân dân huyện có 8 người, số này không phải là nhiều, nhưng cũng không phải là ít Mà chúng ta đề cử một lúc ba trợ lý chủ tịch huyện Chưa nói thành ủy có đồng ý hay không? Bản thân bộ máy cũng có phần cầm kình. Đồng Dũng trầm mặt nói thong thả. Y vừa dứt tiếng, Tôn Thắng Tuấn liền tiếp lời. Chủ tịch huyện bành, tôi thấy đồng chí Đồng Dũng nói rất có lý. Ít nhất, tạm thời mà nói. Tôi cho rằng chúng ta chưa cần tăng cường trợ lý chủ tịch huyện. Công việc của mấy người chúng ta còn chưa quản lý xong. Có thêm ba trợ lý chủ tịch huyện. Chỉ sợ cũng lãng phí mà thôi. Đồng Dũng phản đối không có gì bất ngờ Bởi vì y luôn luôn chống đối bành viễn trinh Nhưng Tôn Thắng Tuấn gần đây đã chuyển hướng Bây giờ lại cùng tiến Cùng lùi với Đồng Dũng Khiến Lý Minh nhiên vơ U Vinh Quy. Quy À Ngạc nhiên vừa tức giận Ngay cả Đồng Dũng cũng hơi kinh ngạc Nhưng dù sao có người cùng ý kiến với mình là chuyện tốt Y hài lòng tựa vào lưng ghế cười lạnh, liếc nhìn bành viễn trinh Mặc dù vẻ mặt bành viễn trinh không thay đổi, nhưng trong lòng cũng hơi bị tác động Thái độ của Tôn Thắng Tuấn dường như có phần khác thường Bành viễn trinh chợt nghĩ đến đây trong lòng vừa động, hiểu ngay tâm thái vi diệu của Tôn Thắng Tuấn Công tác của Ủy ban Kinh tế và Thương mại và Ủy ban Xây dựng, vốn là công tác phân quản của Tôn Thắng Tuấn Nhưng vì huyện vừa thành lập văn phòng dự án Quách Vĩ Toàn là Phó Chủ tịch huyện được phân quản dự án Trực tiếp lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Thương mại và Ủy ban Xây dựng Trên thực tế là lãnh đạo trực tiếp của đám Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên Mà Tôn Thắng Tuấn Trên danh nghĩa là Phó Chủ tịch huyện phân quản Căn bản là không thể nhúc tay vào công tác của Ủy ban Kinh tế và Thương mại huyện và Ủy ban Xây dựng huyện Cùng lắm hàng ngày ký vài chữ ký trên văn kiện Một khi Mã Thiên Quân và Vi Minh Khiên trở thành trợ lý chủ tịch huyện Tôn Thắng Tuấn càng mất đi sự thống chế đối với hai mảng công tác này Mà nói không chừng Bành Viễn Trinh sẽ tiếp tục điều chỉnh việc phân công Sẽ chuyển công tác do y phân quản sang cho Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên Cho nên Đối với việc đề bạt Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên Dù là về tâm lý hay về suy tính lợi ích chính trị Tôn Thắng Tuấn đều có chút mâu thuẫn Ninh Hiểu Linh và Tôn Thắng Tuấn có quan hệ không tệ Thấy Tôn Thắng Tuấn phản đối cô cũng bỏ phiếu chống Đây đai khái là một loại tâm thái vi diệu khác Làm phó chủ tịch huyện đối với cán bộ cấp dưới Đột nhiên muốn ngồi ngang hàng với mình trong lòng sẽ không thấy thoải mái Nếu là một người được điều đến từ nơi khác Họ không có cách nào khác là bị đồng tiếp nhận Nhưng muốn họ bỏ phiếu đề cử Lại là chuyện hoàn toàn khác hẳn. Tuy nhiên, dựa theo nguyên tắc tiểu số phục tùng đa số, phía Bành Viễn Trinh đã đạt 4 phiếu từ Bành Viễn Trinh, Lý Bình Nhiên, Quách Vĩ Toàn và Nghiêm Hoa. Cho dù đồng dũng, Tôn Thắng Tuấn và Ninh Hiểu Linh có phản đối, cũng không lật ngược được tình thế Về điểm này, ba người bọn họ hiểu rất rõ. Không khí trong phòng họp trở nên nặng nề và im lặng. Ánh mắt phức tạp, hoát quang minh hết nhìn bành viễn trinh lại nhìn sang mấy phó chủ tịch huyện. Trong lòng có một chút hâm mộ, cũng có phần phấn chấn và mong đợi. Nếu Vương Hảo làm trợ lý chủ tịch huyện, đương nhiên có thể kiêm nhiệm tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Nhưng quyền quản lý văn phòng ủy ban nhân dân huyện sẽ rơi vào tay y. Qua một thời gian ngắn lại y có thể thuận lợi giải quyết được cấp chính khoa. Lý Minh nhiên quay nhìn bành viễn trinh nghiêm hoa và quách vĩ toàn lo lắng đợi chờ quyết định cuối cùng của bành viễn trinh Bành viễn trinh trầm ngâm một lúc lâu không nói Dĩ nhiên hắn có thể cứng ếp thông qua lần đề cử này Nhưng có ba phó chủ tịch huyện phản đối Thông qua như thế này cũng có phần miễn cứng Một khi lan truyền ra ngoài Sẽ ảnh hưởng không tốt đối với hắn Đã như vậy thôi thì tạm gác lại hoạt đổi phương thức khác Nếu nội bộ bộ máy ủy ban nhân dân huyện không nhất trí Vậy thì đưa vấn đề xã hội nhị thường vụ huyện ủy Đối với bành viễn trinh chuyện này không cần gấp gáp Hơn nữa hắn cũng muốn biết thái độ của Hàn Duy Đồng thời Lập trường của Tôn Thắng Tuấn và Ninh Hiểu Linh còn chưa kiên định Nếu như lần này mình không nể mặt họ một chút Có thể càng đẩy họ sang phía đối lập với mình Nghĩ tới đây bành viễn trinh cười Nếu mọi người còn tranh cãi Vậy thì trước mắt cứ gác lại đắc Về mặt nào đó mà nói Ý kiến của Lão Tôn, Lão Ninh và Lão Đồng Không phải là không có lý Được rồi, tôi đề nghị tạm thời Không nhắc đến vấn đề này nữa Lão Lý Hay là chúng ta tiếp tục thảo luận Vấn đề điều chỉnh cán bộ trung tần Bành viễn trinh lại nhượng bộ như thế Lý Minh nhiên Quách vĩ toàn và nghiêm hoa đều bất ngờ Đồng súng lại càng bất ngờ hơn Tôn Thắng Tuấn và Ninh Hiểu Linh thừa hiểu đây là bành viễn trinh cho mình thể diện trong lòng như chút được gánh nặng. Họ không muốn đối đầu với bành viễn trinh, nhưng lại không thể không tranh thủ đối với lợi ích chính trị của cá nhân. Nếu như có một lối thoát, thì không gì tốt hơn. Lý Minh nhiên lấy lại bình tĩnh, rồi đưa ra đề xuất tiến cử Điện Minh làm Phó Bí Thư Ủy ban Kinh tế và Thương mại, Phó chủ nhiệm. Đề cử Chu Khôn làm ủy viên đảng ủy ủy ban xây dựng huyện Phó chủ nhiệm, ngoài phòng họp, Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên Mượn Cứ còn phải báo cáo công việc với chủ tịch huyện Quách Không rời đi, mà tụ tập trong phòng làm việc của Vương Hảo Hai người linh cảm đoán được mấy phần mà Vương Hảo lại càng thấp thỏm Ba người buồn mực ngồi hút hút lá, làm không khí trong phòng mịt mù khói thuốc Vương Hảo cười khổ đi mở cửa sổ Quay lại nhìn Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên Hạ giọng hỏi Lão Mã, Lão Vi Theo hai người, lãnh đạo đang thảo luận cái gì? Có phải huyện muốn thực hiện dự án lớn? Mã Thiên Quân nhả khói ra Không giống nếu như bàn về xây dựng dự án Cũng không cần bảo chúng ta tránh ra ngoài Tôi đoán Mơ nơ mơ vội vã tới đóng cửa trầm giọng khẽ nói Hai ngày trước Tôi nghe chủ tịch huyện Bành nói tới chuyện này, hình như là nói. Mã Thiên Quân mới nói nửa chừng, đột nhiên nghe ngoài hành lang vọng tới tiếng bước chân vội vã, bèn im lặng. Hoác Quang Minh gõ cửa đi tới, nói với Vương Hảo. Tránh văn phòng Vương, chủ tịch huyện Bành mời anh qua họp. Đúng lúc chủ nhiệm Mã và chủ nhiệm Vi còn ở đây, các vị cùng đi, lãnh đạo cũng gọi các vị qua. Chẳng lẽ không phải tôi đang luận việc? Một đoạn mấy chục thước hành lang. Một hai phút đường đi Mà Vương Hảo Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên cảm thấy dài răng rặn Việc Bành Viễn Trinh và Lý Minh Nhiên muốn đề cử ba người làm trợ lý chủ tịch huyện khiến họ vô cùng phấn khởi Nhưng tiếp đó Từ miệng hoác Quang Minh Họ biết được việc đề cử bị gác lại do nhóm ba phó chủ tịch huyện mạnh mẽ phản đối Lại làm họ hụt hấm Cói lòng ngồi lạnh Mặc dù mặt không đổi sắc Nhưng trong lòng không thể kìm chế cảm xúc dâng trào Cảm kích đối với Bành Viễn Trinh bao nhiêu thì tức sẵn đối với đám đồng dũng bấy nhiêu Cũng may Ba người là cán bộ trung tầng nhiều năm ở huyện Lân Phải thừa nhận là có năng lực nhất định Không đến nổi có những lời thất thố Đi vào phòng họp, ba người lặng lẽ trở lại vị trí sự thính của mình Bành Viễn Trinh liếc nhìn ba người một cái cười cười Chúng tôi đang thảo luận việc điều chỉnh chức vụ mấy nhân viên trong ngành Các anh quen thuộc tình huống Giới thiệu một chút tình hình Coi như là trưng cầu ý kiến của ngành chủ quan Bành Viễn Trinh nói về việc muốn cho Điện Minh đảm nhiệm phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại Chu Khôn làm phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện Mã Thiên Quân giật mình Lập tức hiểu ngay Bành Viễn Trinh cho Điện Minh tới ủy ban kinh tế và thương mại nhậm chức Là có ý đưa mình lên Ông ta suy nghĩ một chút rồi kính cẩn cười nói Chủ tịch huyện Bảnh Các vị lãnh đạo Thành viên trong bộ máy lãnh đạo của Ủy ban Kinh tế và Thương mại chúng tôi tương đối ít Chỉ có bốn người Trừ một người là là phó bí thư chuyên trách và trưởng ban kiểm tra kỷ luật Chỉ có một phó chủ nhiệm phụ trách về hành chính Tôi đã sớm muốn xỉ huyện điều xuống một đồng chí Tôi hoàn toàn đồng ý để đồng chí Điện Minh tới ủy ban công tác. Vì Minh Thiên cũng cười nói. trụ khôn có tố chất tương đối cao. Chín chắn chứng chạm. Lại là sinh viên trường đại học nổi tiếng. Trải qua mấy năm rèn luyện cũng từng bước trưởng thành. Tôi cảm thấy đề bạt đồng chí này là có thể được. Bởi vì hai người được đề bạt không liên quan đến văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Vương Hảo không lên tiếng. Lý Minh Nhiên hắng giọng cười tốt Đồng chí phụ trách ngành cũng đồng ý với việc đề bạc này Chúng ta bắt đầu thảo luận một chút Trước hết tôi xin phát biểu ý kiến cá nhân Tôi khá quen thuộc đối với đồng chí Điển Minh Công tác vững vàng Cần cụ Đầu ớp linh hoạt Thông thảo quy tắc kinh tế và thương mại Đồng chí ấy đến Ủy ban Kinh tế và Thương mại làm việc là thích hợp và thỏa đáng Đối với đồng chí Chu Khôn Mặc dù tôi không quen thuộc lắm Nhưng từ đánh giá của đồng chí Phi Minh Hiên và quận chúng đối với đồng chí này Cũng không tệ Tôi đồng ý đề bạt hai đồng chí này Điện Minh từng là thư ký của Bành Viễn Trinh Lần này đề bạt Hiển nhiên là Bành Viễn Trinh chủ tính đắt lâu Đừng nói là Lý Minh Nhiên Quách Vĩ Toàn và Nghiêm Hoa Cho dù là Tôn Thắng Tuấn Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh Cũng không thể không nể mặt bành viến trinh Việc bổ nhiệm đề cử Điền Minh được thông qua rất nhanh Nhưng khi đến lượt Chu Khôn Đồng Dũng nhảy ra phản đối với những lời lẽ đanh thép Điền Minh vốn là phó chủ nhiệm khoa viên Trải qua một thời gian ngắn Đảm nhiệm thực chức cấp phó phòng cũng là bình thường Nhưng Chu Khôn không có chút kinh nghiệm lãnh đạo nào Từ khoa viên lập tức đề bạc làm lãnh đạo của một ngành quan trọng Là không thích hợp Tôi cho là cứ để rèn luyện 2 năm rồi hãy nói Húng chi trong huyện cũng còn nhiều cán bộ thích hợp hơn Đồng Dũng nói như vậy Sắc mặt mọi người đều có chút cổ quái Kể cả Tôn Thắng Tuấn và Ninh Hiểu Linh Các phó chủ tịch huyện không hiểu Tại sao Đồng Dũng nhiều lần chống đối bành Viễn Trinh Phải chăng y có bối cảnh lợi hại Nếu thật có bối cảnh Sao y phải chịu dừng bước ở cấp phó huyện Thật ra đây là do tính cách của Đồng Dũng. Ở huyện Viễn, Đồng Dũng là một người nổi danh hay gây rắc rối. Ở đơn vị cũng không hòa đồng, mà chỉ là so sánh đãi ngộ với quyền lực. Thứ hai, y bị điều ngang chức đến huyện Lân. Các chế độ đãi ngộ và thứ bật quyền lực cũng không băng trước kia, trong lòng đầy oán khí. Hơn nữa, sau khi đến huyện Lân, vấn đề chuyên xa cũng không được giải quyết. Khiến oán khí càng nặng. Trực tiếp ảnh hưởng tới tâm tính của y. Bành viễn trinh biến sắc. Hắn vạn lần không ngờ. Trước đó mình đã nhượng bộ và thỏa hiệp đối với vấn đề đề bạc trợ lý chủ tịch huyện. Thế nhưng vẫn không làm đồng dũng tình ngộ. Ngược lại. Y còn được đằng chân lân đằng đầu. Cứ tiếp tục lấn tới. Khiêu khích chọc giận bành viễn trinh. Nếu đồng dũng đã không muốn giữ thể diện. Thì Bành Viễn Trinh cũng không cần nể mặt y. Bành Viễn Trinh thản nhiên nói. Khoa viên đề bạc thành phó chủ nhiệm không bình thường chỗ nào. Đây là do tổ chức đề bạc. Chú Khôn quen thuộc công tác kinh tế và xây dựng. Đề bạc một đồng chí có tố chất chuyên nghiệp như vậy đảm nhiệm cương vị lãnh đạo. Là kết quả đương nhiên khi chúng ta gia tăng cải cách và đẩy mạnh xây dựng kinh tế. Có ai ngay từ đầu đã có ngay kinh nghiệm lãnh đạo. Không cho một đồng chí có năng lực một cơ hội thể hiện năng lực, họ làm sao có được kinh nghiệm. Theo tôi biết, năm xưa Chủ tịch huyện Đồng từ một khoa viên của Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, được đề bạt lên làm cán bộ cấp chính khoa, bỏ qua cấp phó khoa. Chẳng lẽ Chủ tịch huyện Đồng Trời Xanh đã có kinh nghiệm làm lãnh đạo? Trời sinh là để làm lãnh đạo. Còn có đồng chí Minh Nhiên, đồng chí phí Toàn. Rất nhiều đồng chí khác cũng có tình huống tương tự Lại nữa Chẳng hạn như đồng chí Ninh Hiểu Linh không đảm nhiệm cương vị thực chức cấp chính khoa Mà được để bạc ti Giơ U Vinh Quy Quy Cơ Tiếp làm cán bộ cấp phó huyện Vậy đồng chí có thể nói đồng chí Ninh Hiểu Linh là không xứng trước sao? Đương nhiên là không phải Đề bạt đặc biệt như vậy cho người ta một không gian rộng rãi mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa Sao chuyện gì ở trên người mình thì đều cho rằng là theo lẽ thường phải làm Đến khi những đồng chí khác được đề bạt Lại đưa vấn đề kinh nghiệm ra mà nói Giọng bành viễn trinh tràn đầy dễu cợt, pha lẫn vẻ lạnh lùng Mặt đồng dũng đỏ bừng Y không ngờ bành viễn trinh lại nắm rõ lý lịch của Y Đưa ra mà nói chuyện này Khiến trong lòng y hết sức tức giận Nhưng không phản bác lại được Tôi chỉ là luận việc Chủ tịch huyện bành đem chuyện này đổ lên đầu tôi với ý đồ gì Đồng Dũng thén quá hóa giận Rầm Bành viễn trinh đột nhiên đập bàn trầm giọng nói Chẳng lẽ không phải tôi đang luận việc đây sao Cùng một chuyện mà đối với mình thì nói thế này Đối với người thì nói thế khác Chủ tịch huyện đồng anh nói xem Đồng Dũng cũng đột nhiên đứng lên, mặt đỏ lên, lớn tiếng nói Dù sao tôi vẫn bảo lưu ý kiến Nói xong Đồng Dũng nổi giận đùng đùng đứng lên xoay người rời đi Bành viễn trinh lạnh lùng cười Cuộc họp nào chủ tịch huyện Đồng cũng bảo lưu ý kiến tùy thôi Nhưng nguyên tắc của tổ chức là thiểu số phục tùng đa số Anh có thể bảo lưu ý kiến, nhưng phải phục tùng quyết định của tổ chức Đồng Dũng hơi chấm bước chân nhưng vẫn tiếp tục đi ra ngoài Dựa theo quyết định của hội nghị hôm nay tạo thành kỷ yếu hội nghị Tan họp, Mạnh Viễn Trinh phất phất tay, xa sầm mặt bỏ đi Hội nghị tan giá không vui Nhưng sự tranh chấp trong hội nghị không bị tiết lộ ra ngoài Bởi vì dù là Lý Minh nhiên là cán bộ cao tầng hay Mã Thiên Quân là cán bộ trung tầng Cũng thấy được lửa giận của Mạnh Viễn Trinh Vào lúc này, miêng người nào không kín nhất định sẽ khiên Bành Viễn Trinh nổi trận lôi đình Ủy ban Nhân dân huyện giới thiệu đề bạc hai người Điền Minh và Chu Khôn. Chiều hôm sau, Bành Viễn Trinh lên thành phố báo cáo với Hàn Duy. Bành Viễn Trinh vào trụ sở thành ủy. Ở cửa văn phòng gặp mấy người quen cũ ở ban tuyên truyền trước kia. Đứng lại hút thuốc, nói mấy câu chuyện phiếm. Vừa đỉnh đi vào, thì thấy Mạnh Cường đi ra. Viễn Trinh, sao cháu lại tới đây? Mạnh Cường mỉm cười, dừng bước lại Cậu, cháu tới tìm bí thư Hàn báo cáo công tác Bành Viễn Trinh gọi ông ta bằng cậu Mặc dù ít nhiều hơi miến cứng Nhưng dù sao cũng đã gọi Trong lòng Mạnh Cường cao hứng Vỗ vỗ vai hắn Ý bảo hắn có thể vào Hàn Duy đang ở trong phòng làm việc Bành Viễn Trinh đi vào, đi thẳng tới phòng làm việc của Hàn Duy Cửa phòng đang mở rộng, từ xa, Bành Viễn Trinh thấy Hàn Duy ngồi trồm hồm trên mặt đất, hình như đang nắm hoa. Tới gần, hắn thấy Hàn Duy đang cầm khăn lau lá cho một chậu lan bên cạnh đặt một lon bia tân an. Bí thơ Hàn, Bành Viễn Trinh đứng ở cửa cười nói. Hàn Duy quay lại nhìn Bành Viễn Trinh đứng dậy cười. Đồng chí Viễn Trinh mời ngồi, chờ tôi lau lá lan một chút. Người ta nói với tôi. Dùng bia lau lá cây, lá cây sẽ sáng bóng, tôi bèn mua một lon bia để thí nghiệm. Hàn Duy là một người yêu hoa. Dưới cửa sổ phía đông, đặt mười mấy chỗ hoa khác nhau. Tuy nhiên không phải là hoa quý hiếm. Sao tìm tôi có việc? Hàn Duy bận rộn chuyện hoa của mình xong, mỉm cười, quay về phía sau bàn làm việc, hỏi một câu. Bí thư Hàn, lần trước tôi báo cáo với ngài đề bạc hai cán bộ cấp phó khoa. Tăng cường lực lượng bộ máy Ủy ban kinh tế thương mại và ủy ban xây dựng Bành Viễn Trinh cười nói Hôm qua chúng tôi mở hội nghị Thông qua quyết nghị đề cử Hàn Duy ồ một tiếng Nhưng không nói gì Thái độ của ông ta khiến Bành Viễn Trinh Có phần bất ngờ Bởi vì trước đó hắn đã xin chỉ thị Của Hàn Duy Hàn Duy cũng không nói không đồng ý Chẳng lẽ Bành Viễn Trinh Suy nghĩ rất nhanh Hàn Duy vỗ vỗ trên mặt bàn Phát ra tiếng vang. Một lúc lâu sau, ông ta mới thản nhiên nói. Đồng chí Viễn Trinh. Chuyện này không phải là không thể được. Nhưng tôi đề nghị thận trọng khảo sát. Hai ngành này rất quan trọng. Tuyển người. Chọn người không đúng. Sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bành Viễn Trinh nghe lời này thầm cao mày. Mặc dù Hàn Duy không trực tiếp phản đối. Nhưng không gật đầu thái độ mập mờ này. Khiến người ta rất khó nắm bắt. Bí thư hàn ý của ngài là Bành viễn trinh tắn chặt răng hỏi thẳng Hàn Duy chăm chú nhìn bành viễn trinh đột nhiên mỉm cười Tên tiểu tử này cậu không rõ ý của tôi sao Ngầm hiểu Bành viễn trinh cười khổ Còn muốn nói thêm mấy câu Thì có một trưởng phòng tới báo cáo công việc Bành viễn trinh bất đắc dĩ Đành đứng dậy cáo lui Rời khỏi cửa phòng làm việc của Hàn Duy Khi đi ngang qua phòng làm việc của thư ký của Hàn Duy là Tiểu Khang Bành Viễn Trinh bèn rẽ vào nói chuyện phiếm với Tiểu Khang Trong lúc nói chuyện, không biết vô tình hay cố ý Tiểu Khang nói một câu khiến hắn rất chú ý Theo lời Tiểu Khang, thời gian gần đây Trong huyện có mấy cán bộ công tác lâu năm tới thành phố tìm bí thư Hàn Họ nói gì với Hàn Duy và thái độ của Hàn Duy như thế nào Tiểu Khang không nói rõ Bành Viễn Trinh cũng không hỏi Nhưng bởi vậy mà chợt hiểu ra, lúc nãy Hàn Duy nói một đảng làm một nẻo, không phải là phản đối đề bạc Điện Minh, mà hiển nhiên là ông ta cũng muốn đề bạc cán bộ. Nhưng còn đang cân nhắc, nên muốn hoán lại về phần mấy cán bộ công tác lâu năm rốt cuộc là ai, Bành Viễn Trinh không cần đoán cũng biết là người bên phía huyện ủy. Thậm chí, theo hiểu biết của Bành Viễn Trinh đối với Hàn Duy, ông ta muốn đề bạc. Nhưng sẽ không chủ động nói ra Mà muốn người khác nói thay Về vấn đề này Bành Viễn Trinh là người thích hợp nhất Hàn Duy là một cán bộ lãnh đạo rất cẩn thận Ở huyện Lân Kiêm Trức Để đề phòng lãnh đạo cao tầng nghi địa Ông ta rất ít chủ động tỏ thái độ trong việc đề bạt cán bộ trong huyện Ông ta biết rõ Thân phận và địa vị của mình Lãnh đạo thành ủy bố trí ông ta đến huyện Lân Kiêm Trức Là để ổn định tình hình. Chứ không phải nhúc tay quá nhiều vào công tác trong huyện. Nghĩ thông suốt được điều này. Bành viễn Trinh như chút được gánh nặng. Rời khỏi thành ủy. Hắn đang định đến bệnh viện thăm tàu dính. Thì tình cờ gặp một người quen. Nghe được tin. Bí thư quận ủy Tần Phượng mới vừa đưa đơn xin nghỉ bệnh lên thành ủy. Nghe nói là sức khỏe không tốt. Muốn về nhà dưỡng bệnh một tháng. Bành viễn Trinh kinh ngạc. Nhưng rồi suy đoán, đây là Tần Phượng đang đánh đòn gió, chuẩn bị làm bước đềm để sau này từ chức, rời khỏi quan trường. Nếu không, cô đang là ủy viên thường vụ thành ủy, cán bộ cấp phó sở, đột nhiên từ chức, sẽ làm chấn động cả thành phố Tân An cho tới cả tỉnh Giang Bắc, bành viễn trinh bèn đổi ý tới quận ủy Tân An. Thật ra thì quận ủy Tân An và thành ủy Tân An cách nhau không xa, tính theo đường thẳng là chưa tới 300 m Lúc Bành Viễn Trinh tới phòng làm việc của Tần Phượng, Tần Phượng đang bàn công việc với mấy lãnh đạo quận ủy. Thẩm Ngọc Lan lặng lẽ đi tới kề tai Tần Phượng nhẹ nhàng nói. Bí thư Tần, chủ tịch huyện Bành tới, bí thư xem có thời gian gặp hay không. Tần Phượng làm như không có việc gì, khẽ gật đầu. Cô bảo cậu ấy chờ một chút, 10 phút sau cho cậu ấy vào Bành viễn trinh vào phòng đóng cửa lại Tần phượng đỏ mặt lao tới út mặt vào ngực hắn Bành viễn trinh khẽ vuốt ve cái lưng mềm mại của cô Nhẹ nhàng nói Tiểu phượng, em quyết định chắc chắn rồi Anh thấy có khi nào em nói xuân không? Em chán cuộc sống như thế này rồi Ngày nào cũng mệt mỏi, không có thời gian dành cho riêng mình Trước hết em xin nghỉ bệnh Rồi sẽ xin từ chức sau, không đến nỗi gây ra những phiền phức không cần thiết Thật ra thì em cũng đã nói chuyện với Đông Phương Nham rồi Đông Phương Nham nói thế nào? Có một chút bất ngờ, có một chút nuối tiếc, tuy nhiên không hơn Trên quan trường không thiếu cán bộ, thêm một mình em cũng không nhiều, bớt một mình em cũng không sao cả Mọi người bàn tán một thời gian ngắn, rồi cũng lắng xuống, sẽ còn ai nhớ tới em chứ? Hơn nữa gần đây em cảm thấy cơ thể không được khỏi Nhân tiện về nhà cha mẹ nghỉ ngơi một thời gian Em không cần biết như thế nào trong một tháng này Ít nhất anh phải dành ra mấy ngày tới chỗ em Tần Phượng đưa tay dịu dàng vẽ vẽ thành các vòng tròn trước ngực bành Viễn trinh có phần làm nũng Bành Viễn trinh hơi ái náy ôm chặt Tần Phượng Gần đây hắn bận việc Lại phải đến bệnh viện với Tào dính Thời gian gặp Tần Phượng ít đi rất nhiều Thế nên, việc Tần Phượng muốn có con chưa thể hóa thành hiện thực. Hai người yên lặng ôm nhau, vút ve nhau một lúc, rồi mới tách xa nói chuyện công việc. Bành viễn trinh nhắc đến ám chỉ của Hàn Duy, nhưng còn chưa nói xong, Tần Phượng đã biếu môi xem thường nói. Hàn Duy này quá xối trá, đúng là muốn làm ma ăn cỗ. Em nhắc anh một chút. Người này thoạt nhìn rất ôn hòa. Thật ra thì hơi âm hiểm. Anh phải cẩn thận. Đừng gần gũi ông ta quá Đừng thấy bây giờ ông ta với anh có quan hệ không tệ Nếu đến thời điểm mấu chốt Nhất định ông ta sẽ giấm anh dưới chân Bành viễn trinh mỉm cười Sẽ không có chuyện đó đâu Ông ta là lãnh đạo cấp trên Anh và ông ta không có xung đột về lợi ích Dù sao anh cũng nên cẩn thận một chút Tần Phượng không muốn nói nhiều về vấn đề nhạy cảm này Bèn chủ động chuyển đề tài câu chuyện Bành Viễn Trinh ở lại thành phố qua đêm ở chỗ Tần Phượng, sáng hôm sau trở về huyện. 9 giờ sáng, hắn tới huyện ủy tìm gặp phó bí thư huyện ủy U Dương Dũng. Bành Viễn Trinh chủ yếu tập trung vào công tác của chính quyền và xây dựng kinh tế. Rất ít nhúc tay vào công việc hàng ngày của huyện ủy. Tất cả đều do U Dương Dũng chủ trì công tác. Cửa phòng làm việc của U Dương Dũng mở rộng. Bành Viễn Trinh đứng ở cửa, đăng hắng một tiếng. Ú Dương Dũng ngẩm lên nhìn thấy hắn Đứng dậy cười nói Chủ tịch huyện Bành bận rộn như vậy Làm sao có thời gian tới chỗ tôi thế Bành Viễn Trinh cười ha ha Đây là bí thư Ú Dương đang phê bình tôi không quan tâm công tác ở huyện ủy Xin lỗi, xin lỗi Công việc bên ủy ban nhân dân huyện quá nhiều Việc bên này đành bỏ mặt Khiến anh phải vất vả Hai người nhìn nhau cười to cùng ngồi xuống u Dương Hôm nay tôi lên thành phố báo cáo công tác với Bí Thư Hàn Bí Thư Hàn nói ngành chức năng trong huyện còn thiếu Lực lượng bộ máy chưa đủ Yêu cầu chúng ta nhanh chóng khảo sát cán bộ Bổ sung cho đủ Tránh ảnh hưởng đến công tác Bành viễn trinh thử thăm dò U Dương Dũng Nhứng mày tưởng là bành viễn trinh theo lệnh Hàn Duy mà đến Như chút được gánh nặng, nói Đúng vậy Hôm qua tôi lên thành phố, Bí Thư Hàn cũng nói như vậy Hai ngày nay tôi đang suy nghĩ tìm cậu bàn bạc Chúng ta dựa theo tình hình thực tế Đưa ra một danh sách Để Bí Thư Hàn xét duyệt Nghe U Dương Dũng nói như vậy Bảnh Viễn Trinh thầm nghĩ quả không sai Quả nhiên Hàn Duy đang nói trước với U Dương Dũng Được Bảnh Viễn Trinh khẽ mỉm cười U Dương Dũng do dự một chút Liền lấy một bản danh sách trên bàn đưa qua Đây là mấy đồng chí phù hợp với điều kiện đề bạc Bí Thư Hàn cũng đồng ý cậu xem xem. Bành Viễn Trinh nhận lấy danh sách. Nhìn lướt qua. Thấy có phó chủ nhiệm khoa viên tiền tuyết Tùng. Phó chủ nhiệm ủy ban nông công nghiệp huyện ủy Trúc Thành Cương. Phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu về Yến cử. Bành Viễn Trinh trầm ngâm chốc lát nói. Ba đồng chí này cũng là đồng chí công tác lâu năm. Công việc không thành vấn đề. Phù hợp điều kiện Tôi dòng ý đề cử Tuy nhiên vấn đề mấu chốt là điều phối cương vị như thế nào U Dương Dũng cười cười Chuyện này phải nhờ chủ tịch huyện bành tính dùm Bây giờ chỗ chống căn bản là ở ủy ban nhân dân huyện Hay là chúng ta lập ra một phương án bước đầu Để cho bí thư hàn xem xét quyết định Bành viễn trinh những mày thầm nghĩ quả là một lão cáo già Lại đẩy quả bóng sang cho mình rồi Nghĩ như vậy, mặt hắn không đổi sắc thản nhiên nói Bây giờ bên phía ủy ban nhân dân huyện có 3 chỗ trống Bí thư phùng của cuộc tài chính về hưu Chủ tịch thị trấn Đại Vượng được điều đến thành phố nhậm chức Người đứng đầu ủy ban khoa học huyện cũng lui về tuyến hay Điều tiền tuyết tùng tới cuộc tài chính chúc Thành Cương đến thị trấn Đại Vượng Về lén cử đến ủy ban khoa học huyện Như vậy được không? Bành Viễn Trinh nhìn Ú Dương Dũng u Dương Dũng lập tức gật đầu Tốt lắm tôi thấy được Vậy phía ủy ban nhân dân huyện của đề cử hai cán bộ cấp phó phòng Chúng ta cùng đến báo cáo với Bí Thư Hàn Nếu như Bí Thư Hàn đồng ý Đến lúc đó sao cho ban tổ chức làm danh sách Tranh thủ làm thủ tục Nhanh chóng để cho họ triển khai công việc Bây giờ công việc trong huyện quá nhiều Thiếu cán bộ có khả năng Bành Viễn Trinh cười ha hà, đứng dậy bắt tay U Dương Dũng, vui vẻ cáo tử. Trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, hai người quyết định xong danh sách đề bạc gồm gần 10 cán bộ. Có thể nói hiểu suốt làm việc cao. Dĩ nhiên yếu tố mấu chốt là do Hàn Duy ngầm thúc đẩy. Nếu như không có Hàn Duy ám chỉ, U Dương Dũng và Bành Viễn Trinh không thể nhất trí nhanh như vậy. Bành Viễn Trinh đã đạt được mục đích đề bạc Điện Minh và Chu Khôn đối với hắn vậy là đủ Bành Viễn Trinh và U Dương Dũng mang theo bản phương án cùng đến báo cáo với Hàn Duy Hàn Duy xem bản phương án khá hài lòng chỉ thì nhanh chóng tiến hành đề bạc tranh thủ cuối tháng thực hiện xong Đồng thời ông ta yêu cầu Bành Viễn Trinh và U Dương Dũng chuẩn bị tiến hành nói chuyện với các cán bộ được đề bạc Chuyện đề bạc được tạm thời giữ bí mật Nhưng đúng lúc đó trong cơ quan trong huyện chuyển ra một tin đồn đại khái là Bành Viễn Trinh đề cử 3 trợ lý chủ tịch huyện Nhưng không được thông qua Mà hắn đề bạc Điện Minh và Chu Khôn cũng bị bí thư Hàn Duy phủ quyết Điều đó cho thấy Bành Viễn Trinh đã bị thất sủng Đồng thời còn có tin nói Hàn Duy sẽ không còn kiêm nhiệm bí thư huyện ủy huyện Lân Thành phố sẽ điều một bí thư huyện ủy từ nơi khác đến Mà cung hàn lâm đang đi học cũng sẽ trở về Nói tóm lại Đó là bành viễn trinh sắp bị rơi đài Huyện Lân sẽ có thay đổi Tin đồn luôn có đất sống trong quan trường Phần vì không có lửa sao có khói Phần vì trong cơ quan có quá nhiều người rảnh rỗi Chuyên chấp vá các loại tin vỉa hè Chuyện bá lời đồn Đối với những tin đồn không dứt này Bành viễn trinh rất chán ghép Nhưng không thể làm gì Kẻ xấu rục dịch ngóc đầu dậy Bành Viễn Trinh không để ý đến những lời đồn nhảm này Vẫn hết sức bận rộn với công tác Qua một thời gian khẩn cấp triển khai Rốt cuộc hai dự án Trung tâm Giao dịch Thiết bị Cơ điện Và Trung tâm Tập trung Phân phối Gia vị đã bước vào giai đoạn xây dựng thực tế Ngày 21 tháng 4 Công ty Phi Đằng và công ty xây dựng thành phố Tân An Đều bắt đầu đến hiện trường thi công dự án của công ty mình Buổi sáng Quách Vĩ Toàn vội vã vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh cười nói Chủ tịch huyện Bành Dự định khởi công lúc 10 giờ 18 phút Nhưng tôi mới vừa nhận được thông báo của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Nói thành phố yêu cầu chúng ta tổ chức một lễ khởi công Coi như là hoạt động đầu tiên trong năm đẩy mạnh xây dựng dự án Chủ tịch thành phố Mạnh sẽ đến tham dự Thông báo nói rằng Tốt nhất là tổ chức buổi lễ vào ngày mốt Ngày mai là đại hội động viên đẩy mạnh đẩy mạnh xây dựng dự án Vừa lúc phối hợp với tinh thần đại hội Bành viễn trinh nhếu mày Hắn vốn không muốn làm lễ khởi công cho thêm phức tạp Hai dự án này đã trì hoãn khá lâu Tốt nhất là tranh thủ xây dựng sớm Nhưng yêu cầu của thành phố không thể không thực hiện Ý niệm xoay chuyển trong đầu Hắn chợt nghĩ Hai dự án này đã được chu tích Thuấn liên hệ. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố muốn tổ chức một buổi lễ khởi công. Cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, Bành viễn Trinh khẽ cười nói. Cứ làm một buổi lễ khởi công theo yêu cầu của thành phố, nhưng làm đơn giản một chút, đừng quá phô trương lãng phí. Chuyện này anh xem nên làm như thế nào. Ngày mốt tôi phải đến thành phố Trạch Lâm tham gia hội nghị nông nghiệp. Tôi không giữ lễ đâu. Quách Vĩ Toàn kinh ngạc, anh làm lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Nhân dân huyện. Hơn nữa, hai dự án này là do anh thúc đẩy. Sao anh có thể không tham dự? Bành Viễn Trinh cười khổ. Lão Quách một buổi lễ mà thôi, có cần phải quan trọng vậy không? Tôi không có mặt ở huyện, mấy người các anh tham dự là được. Anh chủ trì buôi lễ cho Lý Minh nhiên đại diện Ủy ban Nhân dân huyện đọc diễn văn. Bí thư U Dương đại diện trong huyện tiếp đãi các lãnh đạo thành phố Cứ như vậy đi Quách Vĩ Toàn thấy thái độ Bành Viễn Trinh kiên quyết Đành im miệng không nói nữa Nhưng trong lòng thầm nói Một hội nghỉ về xây dựng nông thôn thôi Để cho một phó chủ tịch huyện phan quản nông nghiệp đi là được Cần gì Bành Viễn Trinh phải đích thân tham dự Bành Viễn Trinh muốn đến thành phố Trạch Lâm dự hội nghị Đương nhiên là có liên quan tới Tần Phượng Tần Phượng đã xin phép về nhà cha mẹ ở thành phố Trạc Lâm nghỉ phép. Bành Viễn Trinh đã đồng ý đến thành phố Trạc Lâm ở với cô 2 ngày. Trưa ngày 23 tháng 4, huyện Lân Long Trọng cử hành lễ khởi công dự án ở khu công nghiệp. Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Mạnh Cường, Ủy ban xây dựng thành phố, Ủy ban Kinh tế và Thương mại thành phố và các ban ngành chức năng có liên quan đến tham dự buổi lễ. Lễ khởi công được tiến hành ngắn gọn, trước sau chưa đầy nửa giờ là kết thúc. Sau khi chấm dứt buổi lễ, Mạnh Cường lại dẫn các viên chức các ngành trực thuộc thành phố đi thăm các dự án đang xây dựng ở huyện Lân. Buổi trưa ở lại huyện ăn cơm, xế chiều mới trở về thành phố. Ngoài dự đoán của mọi người, Bành Viễn Trinh không xuất hiện ở buổi lễ. Lý Minh nhiên lại đại diện Ủy ban Nhân dân huyện đọc lời phát biểu, càng giấy lên những tin đồn. Bành viễn trinh sắp rơi đài. Không ít cán bộ gọi điện thoại hỏi thăm, trong lúc nhất thời có một số kẻ xấu dục dịch muốn ngóc đầu dậy. Mã Thiên Quân buồn bực bỏ điện thoại xuống đỉnh ra ngoài hóng mát một chút. Suốt buổi chiều, điện thoại trong phòng làm việc của ông ta réo liên tục. Cán bộ các ngành, đơn vị cho đến xã, thị trấn đều gọi điện hỏi thăm, khiến ông ta không biết nên khóc hay nên cười. Đương nhiên Mã Thiên Quân không tin những lời đồn này Nhưng lời giải thích của ông ta không có tác dụng Mà càng làm cho những lời đồn lan truyền nhanh hơn Mã Thiên Quân suy nghĩ một chút đi đến phòng làm việc của Quách Vĩ Toàn Ông ta gõ cửa đi vào Vừa nhìn đã thấy Lý Minh Nhiên và Nghiêm Hoa đang ở đó Mã Thiên Quân định quay lui Quách Vĩ Toàn xua tay nói Lão Mã, anh không cần đi, tôi đang muốn gặp anh Nói xong quách vĩ toàn quay lại nhìn Lý Minh Nhiên và Nghiêm Hoa trầm giọng nói Hai vị tôi đã nói không khí trong huyện rất không ổn Động một chút là rộ lên tin đồn Động một chút là có người bị đặt sinh sự sau lưng Chủ tịch huyện Bành chỉ đi thành phố Trạch Lâm dự hội nghị Đã bị đồn thổi đủ kiểu Nghiêm Hoa thản nhiên bởi vì cô công tác trong huyện đã lâu Không còn ngạc nhiên trước chuyện này Cô cười cười nói Càng là khu vực nghèo nàn lạc hậu, lại càng hay nghe gió đoán mưa, đó là tất nhiên. Từ xưa đến nay, huyện Lân đều như vậy. Có một năm, tôi xin nghỉ vài ngày để lên tỉnh khám bệnh. Kết quả là có người đồn tôi bị Ủy ban kỷ luật Thanh tra thành phố Song Quy. Các vị thấy có buồn cười không? Cho nên, loại chuyện này không cần để ý, bán tán một vài ngày rồi sẽ tự lắng xuống thôi. Lý Minh nhiên nhớ mày! Tôi thấy đây là do tình trạng người nhiều hơn việc. Người rảnh dối trong cơ quan nhiều lắm, rất nhiều phòng 6-7 người, ngày ngày ngồi uống trà, đọc báo, không làm việc gì. Những người như vậy bảo sao không truyền bá tin đồn sau lưng. Cho nên, chúng ta tiến hành trình đốn tác phong là chưa đủ. Cũng không thể chỉ tần gốc, chỉ có thể như Chủ tịch huyện Bành nói. tinh giảm biên chế, đề cao hiệu suất. Nghiêm hoa liếc nhìn Lý Minh Nhiên lòng thầm cười khổ Anh nói nghe đơn giản quá Chuyện người nhiều hơn việc trong cơ quan đảng chính Không phải là chuyện hôm nay mới có mà là vấn đề tồn tại lâu dài Nhiều bộ máy lãnh đạo của huyện cũng rất nhức đầu về vấn đề này Nhưng không thể giải quyết được Bởi vì trong thể chế hành chính của chế độ không có cơ chế giảm biên Có thể giảm biên chế ai Không giảm biên chế ai Ai phải rời đi Mà theo cơ cấu thống nhất Cơ cấu là thống nhất cán bộ Nhiều cán bộ như vậy làm sao bố trí Cho dù Ngơ chạm đến lợi ích của người nào Cũng sẽ khiến trong huyện chấn động Không có mấy lãnh đạo Dám ra tay một cách kiên quyết Ngay cả một người có thủ đoạn lôi đình Ý thức cải cách mạnh mẽ Như bành viễn trinh Cũng liên tục cân nhắc Muốn thực hiện từ từ Quách vĩ toàn khẽ thở dài Lão Lý, tinh giảm biên chế, nói thì dễ, làm rất khó, tạm thời mà nói, rất khó có tính đột phá một cách thực chất. Tôi thấy hay là từ bắt đầu chỉnh đốn tác phong, tiếp tục đẩy mạnh việc đưa cán bộ xuống cơ sở, cho người rảnh rối ở cơ quan đến xã. thì trấn sèn luyện một hai năm, Lý Minh nhiên quả quyết gật đầu, tôi nghĩ nên làm như vậy. Ngày mai tôi triệu tập người đứng đầu các ngành Nhanh chóng tổ chức điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện Đỡ phải bực bội với những kẻ dối rành Ba lãnh đảo huyện thảo luận vấn đề tác phong trong cơ quan Mã thiên quân hơi lúc túng đứng một bên Không cách nào xen vào Chỉ cúi đầu thầm nghĩ Không biết quách vĩ toàn giữ mình lại làm gì Mọi người đang nói chuyện Chủ nhiệm ủy ban xây dựng vi minh hiên cũng đến Thấy Vi Minh Hiên tới, Lý Minh Nhiên và Nghiêm Hoa đứng dậy cười cười. Tốt lắm, Lão Quách Anh còn bận nhiều việc, chúng ta chia nhau ra hành động đi. À, Chủ tịch huyện Bành không nói ngày nào về sao. Hội nghị kéo dài 2 ngày, có thể ngày 1 Chủ tịch huyện Bành sẽ trở lại. Cũng không nhất định. Lúc đi, Chủ tịch huyện Bành nói với tôi. Có thể sẽ ở thành phố Trạc Lâm vài ngày. Muốn khảo sát một dự án. Quách Vĩ Toàn cười đưa hai người ra cửa Vi Minh Khiên và Mã Thiên Quân nhìn nhau Không biết ở thời điểm nhạy cảm này Quách Vĩ Toàn gọi mình tới làm gì Quách Vĩ Toàn xoay người lại nụ cười biến mất Vẻ mặt ngưng trọng ngồi sau bàn làm việc Nhìn hai người gật đầu nói Hai người ngồi đi rồi nói chuyện Thấy thái độ Mã Thiên Quân nghiêm túc như vậy Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên càng không biết đầu mà lần Hấp thỏm ngồi trên vế sa long. Thẳng người. Ním hơi. Quách ví toàn trầm ngâm một lát, trầm giọng nói. Trước khi chủ tịch huyện Bành đi, giao cho tôi một công tác. Tôi nghĩ tới nghĩ lui đỉnh bàn trước với hai vị. Chủ tịch huyện Bành muốn tôi phụ trách thành lập một công ty quản lý tài sản chính phủ. Cụ thể thế nào? Chúng ta sẽ tham khảo cách hoạt động của công ty quản lý tài sản thị trấn Vân Thủy. Chuyện này vốn nên để ủy ban quản lý tài sản quốc gia làm. Nhưng Chủ tịch huyện Bành nghĩ đến tình hình cụ thể trong huyện. Chuẩn bị thành lập một cơ cấu điều hành quản lý tài sản. Công tác này chủ yếu do tôi đứng đầu hai người chịu trách nhiệm cụ thể. Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên kinh ngạc khái niệm công ty quản lý tài sản nhà nước là lần đau họ nghe thấy. Hơn nữa, không để cuộc tài chính bên ủy ban quản lý tài sản nhà nước làm. Mà muốn thành lập cơ cấu làm việc đặc biệt Điều này càng thêm nhạy cảm Chuyện này không nên để lộ ra trước hết Chúng ta làm công tác điều tra, nghiên cứu và chủ bị Hai người dành thời gian đến thì trấn Vân Thủy học hỏi kinh nghiệm Rồi sau đó đưa ra phương án bước đầu Có một chuyện cần nói rõ với hai người Bước kế tiếp Theo việc mở rộng huyện Lý Mới Văn phòng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện phải rời về phía Bắc Công ty quản lý tài sản chính phủ này Phải đặt ở trung tâm Vẻ mặt nghiêm túc quách vĩ toàn phất phất tay Chuyện này tương đối nhạy cảm Lúc chưa thích hợp, không nên lộ ra Chúng ta làm trước một số công tác cơ sở Chờ chủ tịch huyện Bành trở lại rồi tính tiếp Thấy rõ, được rồi chuyện là như vậy Hai người về chuẩn bị công việc của mình đi Tôi báo cho hai người một tin chính xác Điện Minh và Chu Khôn sắp nhậm chức vụ mới, hai người hãy chuẩn bị tinh thần. Quách Vĩ Toàn khoát tay nói. Lời này của Quách Vĩ Toàn khiến Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên thở phào một cái, như chút được gánh nặng. Mặc dù Ho không tin những lời đồn nhảm trong huyện, nhưng quan trường là nơi hay thay đổi. Khả năng bành viễn trinh rơi đài là vẫn có thể xảy ra. Nhưng Điện Minh và Chu Khôn sắp nhậm chức cho thấy Bành Viễn Trinh vẫn là lãnh đạo chủ yếu của huyện Lân, không ai sánh bằng. Ít ra tạm thời không có ai có thể sánh bằng. Sau khi Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên đi, Quách Vĩ Toàn thầm thở dài. Nhất điện thoại lên gọi đến số di động của Bành Viễn Trinh. Nhưng hắn không bắt máy. Mười mấy phút sau, Bành Viễn Trinh gọi lại. Lão Quách tìm tôi có việc. Giọng bành viễn trinh nhẹ nhàng mà trầm tính Chủ tịch huyện bành Chuyện công ty quản lý tài sản Tôi đã bố trí xong Ngày mai tôi định cùng đi với Vi Minh Hiên đến thị trấn Vân Thủy tham quan và học tập một chút Anh có cần gọi điện thoại liên hệ trước với bên thị trấn Vân Thủy Quách Vĩ Toàn hỏi Không cần Tôi đã nói cẳng kẽ với họ Anh cứ tới tìm bí thư lý của thị trấn Vân Thủy Đồng chí Lý tuyết liến Trong chấn sẽ phối hợp với các anh Bành Viễn Trinh nói Trong lòng thừa hiểu Quách Vĩ Toàn gọi điện thoại Tuyệt đối không phải là để xin chỉ thị một chuyện nhỏ nhặt này Quả nhiên Quách Vĩ Toàn do dự một lát Rồi nói thẳng Chủ tịch huyện Bành Tối hôm qua tôi về thành phố Cùng đi ăn cơm với một số người ở thành phố Nghe được một tin Nói là chủ tịch quận Đinh của quận Thiên Kiều bệnh nặng Chủ động lui về tuyến 2 Chiều hôm qua hội nghị ủy viên thường vụ thành ủy nghiên cứu Muốn để chủ tịch huyện Bành đến Thiên Kiều làm chủ tịch quận Đầu bên kia điện thoại Bành Viễn Trinh im lặng không đáp Bởi vậy Quách Vĩ Toàn trột dạ cảm thấy hơi thất vọng Thăng chức làm chủ tịch quận Thiên Kiều Đối với Bành Viễn Trinh đương nhiên là chuyện tốt Chuyện vui mừng Ngoài mặt cũng không ảnh hưởng gì đến lợi ích chính trị của cá nhân Quách Vĩ Toàn Nhưng trên thực tế, công tác hiện nay của Quách Vĩ Toàn phụ thuộc vào địa vị của Bành Viễn Trinh. Quách Vĩ Toàn được phân quản dự án trọng điểm, cũng do Bành Viễn Trinh tín nhiệm và đưa ra quyết định. Một khi Bành Viễn Trinh rời huyện Lân, Cung Hàn Lâm trở lại hoạt đổi một chủ tịch huyện khác. Những dự án đang làm nửa chừng này, biết đâu sẽ bị bỏ giờ. Đồng thời, Bộ Máy Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện sẽ lại có sự điều chỉnh. Vốn là một phó chủ tịch huyện bình thường Địa vị và thực quyền có được ngày hôm nay của Quách Vĩ Toàn khó mà giữ được Quách Vĩ Toàn thừa hiểu Bành Viễn Trinh đang bồi dưỡng y làm người nối nghiệp Chỉ cần Bành Viễn Trinh còn ở huyện Lân Việc Quách Vĩ Toàn thay thế Lý Minh Nhân làm phó chủ tịch thường vụ chỉ là chuyện sớm hay muộn Nhưng nếu Bành Viễn Trinh bị chuyển đi, mọi chuyện sẽ khác Vì vậy, việc Bành Viễn Trinh lên chức rời đi Dù là đối với huyện Lân, hay đối với cá nhân Quách Vĩ Toàn, Lý Bình nhiên nghiêm hoa, cho tới Mã Thiên Quân, Điện Minh, cũng không phải là chuyện tốt. Bành Viễn Trinh chậm chạp không trả lời, khiến Quách Vĩ Toàn càng thất vọng. Bành Viễn Trinh cũng cảm thấy khó giải thích với Quách Vĩ Toàn. Tối hôm qua, hắn cũng mới biết tin này có phần đột ngột. Sau khi hội nghị thường vụ thành ủy chấm dứt, Mạnh cường gọi điện thoại bảo hắn tới nhà ăn cơm tối Trước khi ăn cơm Hai cậu cháu nói chuyện một lúc Chủ tịch quận Đinh bị bệnh xin nghỉ đắt lâu Hôm nay bệnh nặng xin lui về là bình thường Trong hội nghị thường vụ thành ủy Các lãnh đạo trong thường vụ tranh nhau Đề bạt người của mình vào vị trí chủ tịch quận Thiên Kiều Tranh cãi đến nỗi đỏ mặt tiếc tai Cũng không đưa ra được quyết định cuối cùng Trong tình hình như vậy Với sự gợi ý của Bí Thư Thành ủy Đông Phương Nhâm, Phó Bí Thư Thành ủy Hàn Duy đột nhiên đề nghị để bành Viễn Trinh. Phó Chủ tịch Thường Trực huyện Lân làm Chủ tịch quận Thiên Kiều. Đề nghị của Hàn Duy khiến không ít ủy viên thường vụ tịch ngòi. Nhưng trong hội nghị thường vụ Thành ủy ngày hôm qua cũng như lần hội nghị trước chỉ thảo luận mà không thể nhất trí ý kiến. Viễn Trinh ý cháu thế nào? Mạnh cường nhìn đứa cháu thông minh nhảy bén của mình. Bành Viễn Trinh suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói. Cháu không muốn đến đó làm chủ tịch quận. Thoạt nhìn, dường như cháu nhận được nhiều lợi ích. Nhưng trên thực tế, chỉ là một con bài để Đông Phương nhăm cân bằng lợi ích của hai phe phái. Chỉ sau một thời gian ngắn, cháu sẽ lại bị chuyển đi khỏi quận Thiên Kiều. Hơn nữa, cháu đã mở ra một cuộc diện mới ở huyện Lân. Sắp đến lúc thu hoạch. Mặc dù không có danh nghĩa chủ tịch huyện Nhưng thực tế cháu chủ trì công tác của ủy ban nhân dân huyện Việc giải quyết chức danh cán bộ cấp huyện chỉ là sớm muộn Cháu cần gì phải nóng lòng nhất thời Học sinh mắt mạnh cường sáng lên thầm nghĩ quả nhiên thằng bé này có tầm nhìn lâu dài Không đặt nặng lợi ích ngắn hạn Cậu cũng có ý này Cháu đi quận thiên kiều thật ra lời bất cập hại có được nhưng mất nhiều hơn Như vậy đi, khi hội nghị thường vụ lại tiếp tục thảo luận, cậu sẽ kiên quyết phản đối. Cứ như vậy, chủ tịch thành phố Chu cũng sẽ phản đối. Mạnh Cường cười, nói, nụ cười có phần cáo xà. Bành Viễn Trinh cũng cười nhẹ, làm như không thấy. Thật ra thì, có mấy lời. Mặc dù Mạnh Cường không nói rõ, nhưng với tâm trí và tầm nhìn của Bành Viễn Trinh, làm sao không hiểu, rõ ràng. Việc bố trí nhân sự cho quận Thiên Kiều lần này Mặc dù Đông Phương Nham và Chu Tích Thuấn không tham dự vào Nhưng trên thực tế đứng sau lưng hai phe tranh chấp Chính là Đông Phương Nham và Chu Tích Thuấn Vì muốn nắm cục diện trong tay Đông Phương Nham đề cử Bành Viễn Trinh Vô hình trung đẩy Bành Viễn Trinh về phía đối lập với Chu Tích Thuấn Mà Mạnh Cường là cậu của Bành Viễn Trinh Lấy lý do bành viễn trinh kinh nghiệm chưa sâu để phản đối Một mặt biểu lộ thái độ và lập trường của mình Một mặt kéo cháu khỏi vòng xoáy phân tranh quyền lực của lãnh đạo cao tầng Ôi, lão quách chuyện này nói thế nào đây? Chỉ là tin đồn vu vơ, không đáng tin Anh ngắm lại xem thành ủy có nên điều tôi đi khỏi huyện Lân hay không Tôi đang triển khai nhiều công tác như vậy trong huyện cũng không thể bỏ sở nửa chừng Bành Viễn Trinh nói một cách cân nhắc trả lời Quách Vĩ Toàn Quách Vĩ Toàn thở dài Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy nếu như chủ tịch huyện Bành đi lúc này thật sự là rất đáng tiếc Được, tôi cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi thăm anh một tiếng Quách Vĩ Toàn nói xong cút điện thoại Thật ra trong lòng y vẫn chưa thật yên tâm bởi vì Bành Viễn Trinh nói cũng không chắc chắn lắm Gặp Tần Phượng ở Tần Gia Nói chuyện qua điện thoại với Quách Vĩ Toàn xong, Bành Viễn Trinh tiếp tục giữ hội nghị. Theo lịch trình buổi sáng dự hội nghị, chiều và ngày mai sẽ tham quan mấy công trình phát triển nông nghiệp ở thành phố Trạch Lâm. Thành phố Trạch Lâm là thành phố nông nghiệp lớn, thuộc loại hàng đầu của tỉnh về mặt nông nghiệp. Nhưng đối với một người tái sinh như Bành Viễn Trinh, chẳng có gì đặc biệt. Ngoài ra thành phố này còn trồng thuốc hút tẩu. Toàn thành phố có mấy chục ngàn nông hộ chuyển sang trồng thuốc hút tẩu Xét về lợi ích ngắn hạn cũng không tệ Nhưng xét về lâu dài Bành Viễn Trinh cho rằng Thành phố Trạch Lâm muốn thông qua nông sản đặc biệt để phát triển kinh tế là đã đi sai đường Muốn phát triển kinh tế chủ yếu là phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ Nông nghiệp chỉ có thể bổ sung chứ không thể trở thành ngành chủ cột Bành Viễn Trinh không có ý định tham gia hoạt động tham quan Hắn đã hẹn với Tần Phượng Gặp nhau lúc 4 giờ chiều ở cửa hàng bách hóa thành phố Trạch Lâm Sau đó đến một làng du lịch ở ngoại thành Thư giãn hai ngày Nhưng dự định nhiều khi không được như ý Hắn vừa rời hội trường Định đến khách sạn tắm dừa Trả phòng Xế chiều sẽ xuất phát Trong lúc vô tình gặp Tần Đào Em trai Tần Phượng Hiện là phó tổng giám đốc công ty công nghệ sinh học Quảng Minh ở thành phố Trạc Lâm Bởi vì một phần sản nghiệp của công ty Quảng Minh là thâm canh nông nghiệp Cho nên, hội nghị lần này Tần Đào và chủ tịch công ty là Lộc Quang đều tới tham dự Tần Đào họp xong đỉnh lái xe rời đi Chợt nhìn thấy Bành Viễn Trinh cầm tập công văn màu đen đang vội vã ra cửa Tươi cười, vấy vấy tay gọi Chủ tịch huyện Bành không ngờ lại gặp anh ở đây Không ngờ một chủ tịch huyện như anh lại đích thân đến tham dự hội nghị. Tân Tổng chào cậu. Ngành trồng rau và nông nghiệp sinh thái của thành phố Trạch Lâm cũng có điểm đặc sắc, tôi muốn đến học tập kinh nghiệm. Bành Viễn Trinh có phần ngoài ý muốn, nhưng vẫn mỉm cười đứng lại, nhiệt tình bắt tay Tân Đào chào hỏi. Chủ tịch huyện Bành tới chỗ chúng tôi, cũng không báo trước. Dù thế nào, tôi cũng phải mời chủ tịch huyện Bành ăn một bữa cơm để tận tình của chủ nhà. Tần Đào kéo tay Bành Viễn Trinh, nhiệt tình nói Chủ tịch lộc của công ty chúng tôi đã nói Muốn chính thức mời chủ tịch huyện Bành tới thăm công ty chúng tôi một chuyến Không cần Cảm tạ thịnh tình của Tần Tổng Nhưng tôi còn có chút chuyện riêng Sau này có cơ hội sẽ tính sau Cảm ơn Bành Viễn Trinh từ chối Bành Viễn Trinh giúp công ty Quảng Minh đưa ra thị trường Có thể nói là giúp Tần Đào một việc rất lớn khiến Tần Đào có thể đặt chân vững vàng ở tập đoàn công ty này. Cho nên, đối với Bành Viễn Trinh, Tần Đào hết sức cảm kích. Sau khi giúp thành công, ngay cả một bữa cơm, Bành Viễn Trinh cũng không chấp nhận cho Tần Đào mời, khiến trong lòng y hết sức băn khoan. Dĩ nhiên, đối với một quan chức có năng lực và tiền đồ vô lượng như Bành Viễn Trinh, không chỉ Tần Đào, mà ngay cả chủ tịch công ty Quảng Minh là Lộc Quang, Cũng muốn giao hảo Vậy sao được anh đã tới thành phố Trại Lâm nói như thế nào cũng phải cho tôi một chút mặt mũi chứ bằng không tôi sẽ cảm thấy ấy nấy chủ tịch huyện Bảnh tối nay công ty chúngc tôi mời anh dù thế nào cũng không thể để anh đi Bành Viễn Trinh cười khổ Tân tổng cậu thật khách khí quả thật là tôi có chút chuyện riêng thỉnh tình của cậu tôi xin nhận sau này hãy nói thấy bành Viễn Trinh từ chối một cách kiên quyết Tần Đào cho là Bành Viễn Trinh không muốn giao thiệp với Lục Quang. Ben mỉm cười. Tôi lấy tư cách cá nhân và bạn bè, mời chủ tịch huyện Bành đến nhà của tôi ăn bữa cơm, được chứ? Ngày mốt hội nghị mới kết thúc, dù sao anh còn phải ở chỗ chúng tôi hai ngày. Đi thôi, lên xe, nể mặt tôi chút di. À, đúng lúc chỉ tôi cũng về nhà nghỉ phép đấy. Tần Đào tha thiết mời mở cửa xe cho Bành Viễn Trinh lên. Bành Viễn Trinh thầm cười khổ, do dự một chút, rồi lên xe Nếu như là người khác Hắn đã từ chối thẳng Nhưng Tần Đào là em trai của Tần Phượng Hắn không muốn làm mất lòng y Sau này gặp nhau không tiện Thấy Bành Viễn Trinh chịu đến nhà làm khách Tần Đào rất vui vẻ Vừa lái xe vừa giới thiệu cảnh trí thành phố Trạc Lâm với Bành Viễn Trinh Nhà họ Tần ở ngoài thành phố Là một biệt thự nhỏ ba tầng ở trong một khu yên tĩnh dành cho cán bộ quân đội nghỉ hưu Trên tường đầy dây thường xuân xanh mướt và hoa loa kèn màu hồng nở rộ tràn ngập mùi thơm trong không khí Tần đào vội vàng nhảy xuống xe cười nói Chủ tịch huyện Bành, nhà tôi ở đây Nhà tôi có mấy phòng dành cho khách Tôi thấy anh đừng ở khách sạn nữa Ở lại nhà tôi Tôi có chuyện muốn nói với anh Bành Viễn Trinh đánh giá ngôi biệt thự được xây dựng theo phong cách Nga cười cười Như thế sao được tần tổng quá khách khí Tần Đào dành mở cửa, mời Chủ tịch huyện Bành, mời vào Chị, chị xem ai tới này Tần Đào đứng trong viện, hắn giọng gọi Rồi hướng về phía trình Tú Phương, mẹ mình, giới thiệu Mẹ, đây chính là chủ tịch huyện Bành mà con đã nói với mẹ Trình Tú Phương là một người phụ nữ mặt mũi hiền tử, trước đó đã được báo tin tươi cười mở cửa phòng. Chủ tịch huyện Bành mời vào, chào Di Trịnh. Đối với mẹ của Tần Phượng, Bành Viễn Trinh sao dám thất lễ, hết sức cung kính. Tuy nhiên chuyến đi này quá gấp, hắn chưa chuẩn bị tinh thần. Cha của Tần Phượng là Tần Lâm. Nguyên là tham mưu trưởng bộ tư lệnh cấp bậc đại tá, cán bộ cấp sư đoàn, đã về hưu. Tần Lâm đang ngồi trong phòng khách, thấy Bành Viễn Trinh vào. Liện vừa đánh giá hắn, vừa từ từ đứng dậy. Trên khuôn mặt trầm bụng nở một nụ cười. Gặp cha của Tần Phượng trong lòng Bành Viễn Trinh hơi căng thẳng. Hắn lấy lại bình tĩnh trong lúc Tần Đào giới thiệu đưa tay ra chào. Chào tham mưu trưởng Tần. Tần Lâm nắm chặt tay Bành Viễn Trinh chăm chú nhìn khuôn mặt anh Tuấn mà thong song của hắn, khẽ mỉm cười nói. Bà đã sớm lui có còn là tham mưu trưởng gì đâu Tiểu mạnh cháu là đồng nghiệp của Tiểu Phượng Là bạn của Tiểu Đào Gọi bác là bác Tần đi Bành Viễn Trinh vội vàng lợi dụng cơ hội Cười nói Dạ bác Tần Mời ngồi bà nó ơi Pha trà Tần Lâm là lãnh đạo quân đội Dù đã về hưu Tác phong cũng không thay đổi bao nhiêu Ngay trước mặt khách Vẫn oai vệ Nghiêm nhị Mẹ Tần Đảo mỉm cười đi pha trà. Tần Đảo và Tần Lâm ở trong phòng khách trò chuyện với Bạch Viễn Trinh. Tần Phượng mặc một bộ đồ thể thao mặc ở nhà. Từ trên lầu đi xuống, rủi rủi mắt, tựa vào thang lầu, hỏi: "Mẹ, ai tới vậy?" Tần Đảo lập tức đứng lên, hướng về phía Tần Phượng vẫy vẫy tay, cười nói: "Chị, là chủ tịch huyện Bạch. Hôm nay em gặp anh ấy ở thành phố." Mời chủ tịch huyện bành tới nhà chúng ta chơi Chỉ mau xuống đây Than thể tần phượng chấn động Đột nhiên thân thể lào đảo một chút Xuyết nữa trượt chân trên cầu thang Sắc mặt cô thay đổi Cố gắng kiềm chế sự căng thẳng Rồi mới từ từ đi xuống thang lầu Đi về phía phòng khách Bành viễn trinh đứng lên Khẽ cười chào bí thư tần Môi tần phượng hơi động đậy Cô không thể ngờ được Mình lại gặp bành viễn trinh ở nhà cha mẹ mình Tình cảnh này Khiến tâm trạng cô dối rắm Không cách nào dùng lời nói mà miêu tả được Nhưng dù sao cô cũng là cán bộ lãnh đạo Có hơn 10 năm làm quan chức Dễ dàng kìm chế cảm xúc Cô lấy lại bình tĩnh Mỉm cười đi tới Chủ động đưa tay ra bắt tay Bành Viễn Trinh Chủ tịch huyện Bành thật không ngờ là Anh tới thành phố Trạch Lâm Anh tới Trạch Lâm sự hội nghị Là hội nghị về nông nghiệp Bành Viễn Trinh gật đầu Ừ, họp xong tôi định đi dạo thì gặp được Tần Tổng Tần Đào cười ha ha Chủ tịch huyện Bành, hôm nay chúng ta phải uống ít nhất vài chén Nói thật, anh giúp tôi một việc lớn như vậy Mà ngay cả một chén rượu Tôi cũng chưa mới uống Trong lòng vô cùng xấu hổ Mẹ, chuẩn bị nhiều thức ăn ngon một chút Hôm nay con muốn uống với chủ tịch huyện Bành Cha, cha có uống một chút không? Tần Đảo cười nhìn cha. Tần Lâm chập lưới, hạ sốt nói. Ba uống lén một chén với hai đứa, đừng cho mẹ con biết. Tần Phượng đi giúp mẹ làm món ăn. Hai mẹ con bận rộn hơn nửa giờ. Làm bảy tám món ăn. Đương nhiên không thể thiếu hai món nổi tiếng của thành phố Trạc Lâm là gà quay và thịt đầu heo trộn dưa chuột. Thoáng cai, Tần Đảo liền mở ra hai chai mao đài tràn những Tần Phượng nhíu mày, nói. Tiểu đào uống rượu ít thôi tiểu lượng của đồng chí Viễn Trinh không cao Em càng không được Tần đào xem thường biếu môi Chị Bây giờ là ở nhà Không phải ở quận của chị Chị cũng đừng ra vẻ bí thư quận ủy nữa Em với Viễn Trinh là bạn bè Bạn bè gặp nhau uống chút rượu thì sợ cái gì Cha, cha thấy con nói đúng không Tần lâm nhìn thẳng vào chén rượu trên bàn Gật đầu nói Không sai, ở nhà chỉ nói tình cảm, không nói công việc. Tiểu bành cháu ngồi đi. Đừng khách khí, cứ tự nhiên như ở nhà mình. Tần Lâm thích rượu như mạng. Nhưng hai năm gần đây, bởi vì ông bị huyết áp cao. Mọi người ở tần gia nghiêm khắc hạn chế việc uống rượu của ông. Thậm chí không cho ông uống một giọt. Hôm nay nghe mùi rượu, ông cũng ngồi không yên. Tần Phượng nhớ mày. Vội vã tới lấy chén rượu lớn trước mặt Tần Lâm. Thay bằng một chén rượu nhỏ làm bằng thủy tinh rất tinh xảo Tần Lâm những mày. Tiểu Phượng. Hôm nay lần đầu tiên Tiểu Bành tới nhà chúng ta làm khách. Con không thể phá lệ cho cha uống nhiều hơn một ngụm sao. Tần Phượng giấm chân. Cha bị huyết áp cao như vậy. Uống một chén nhỏ là được rồi. Uống nhiều quá. Sức cha không chịu nổi đâu. Đúng rồi, ông sá. Anh đừng lằng nhằng một chén nhỏ thôi Mẹ Tần Phượng bưng xúc từ bếp ra Hôm nay là vì có tiểu bành để cho ông uống bằng không Một chén nhỏ cũng không được Tần Lâm thở dài bất đắc dí quay lại nhìn bành viến trinh Nói Tiểu bành này xem ra bác không thể uống với cháu nhiều một chút rồi Nhớ năm đó tiểu lượng của lão Tần này Nửa lít cũng không ngã Cả cơ quan bộ tư lệnh Có ai có tử lượng bằng bác đâu. Bành Viễn Trinh cười. Bác Tần, nếu sức khỏe không tốt, uống ít đi một chút, giữ gìn sức khỏe quan trọng nhất. Tình huống xảy ra đột ngột. Lúc Bành Viễn Trinh làm khách ở Tần ra. Ở Tân An. Bí thư thành ủy Đông Phương nhằm lại chiều tập hội nghị thường ủy. Buổi chiều lúc sắp tan tầm. Ông ta mới gọi điện thông báo. 7 giờ tối họp Hàn Duy Do giữ một lát. Rồi nhấp điện thoại lên gọi cho Phó Bí Thư huyện ủy huyện Lân Vũ Dương Dũng. Bảo Ú Dương Dũng tìm Phó Chủ tịch huyện Lý Minh nhiên tới. Để ông ta hội ý với hai người cùng lúc qua điện thoại. Ú Dương Dũng kinh ngạc. Hàn Duy đột nhiên gọi điện thoại muốn hội ý. Hơn nữa còn hội ý qua điện thoại. Điều này cho thấy thời gian khá cấp bách. Không còn kịp chiều tập họ lên thành phố gặp mặt nói chuyện. U Dương Dũng không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại gọi Lý Minh Nhiên tới. Lý Minh Nhiên vội vã đi vào phòng làm việc của U Dương Dũng, kinh ngạc hỏi: "Bí thư U Dương, tìm tôi gấp như vậy, có việc sao?" "Lão Lý, ngồi đi." Bí thư Hàn đột nhiên gọi điện thoại, muốn hội ý với chúng ta qua điện thoại để bố trí một số công tác. U Dương Dũng cười cười: "Uống trà, không, không cám ơn." Bí thư U Dương, bí thư Hàn vội vã như vậy, có phải xảy ra chuyện lớn gì không? Lý Minh Nhiên hỏi. Vẻ mặt ngưng trọng, U Dương Dũng lắc đầu. Tôi cũng không rõ, tóm lại, chúng ta chờ nghe lãnh đạo nói như thế nào. U Dương Dũng bấm số điện thoại phòng làm việc của Hàn Duy. Trung điện thoại vang lên, Hàn Duy hơi có phần do dự. Ông ta muốn hội ý với U Dương Dũng và Lý Minh Nhiên. Đương nhiên là vì ổn định tình hình huyện Lân, không muốn các cán bộ trong huyện nghe thấy, rồi làm cho mọi chuyện trở nên ẩm ý lên. Là một trong những lãnh đạo chủ yếu của thành ủy, Hàn Duy thừa hiểu. Lần này, do người phía đông phương nhằm không thể thuận lợi giành được vị trí mong muốn, nên ông ta tạm thời điều bành viễn trinh ra ngoài. Trước tiên là thăng chức cho hắn, sau đó xét lại điều chỉnh. Cách thức có phần đi theo đường vòng Chuyện này cho thấy Đông Phương Nham đã có một sự nhượng bộ nhất định Phe phái của Chủ tịch Thành phố Chu tịch Thuấn Dù biết rõ Đông Phương Nham có dụng ý khác Cũng chỉ có thể ngầm bồ hòn làm ngọt Dù sao Đông Phương Nham là người đứng đầu thành ủy Trong điều kiện cho phép theo quy tắc ngầm trên quan trường tranh một chuyến với ông ta là có thể Nhưng nếu mạnh mẽ đối kháng với bí thư thành ủy Hiển nhiên là không thích hợp. Vì vậy, theo Hàn Duy thấy, việc Bành Viễn Trinh bị điều khỏi huyện Lân, đến quận Thiên Kiều nhậm chức chủ tịch quận là chuyện ván đã đóng thuyền. Mặc dù đây là điều động đột ngột của tổ chức, không chút liên quan đến cá nhân Bành Viễn Trinh, cũng không có nghĩa là thành tích của Bành Viễn Trinh ở huyện Lân không được thành ủy thừa nhận. Nhưng trên quan trường thường thay đổi bất ngờ, Nhắc là đối với một huyện đã nhiều lần xung chuyển như huyện Lân Việc thành ủy rột ngột điều bành viễn trinh đi Tất nhiên sẽ dẫn đến phong ba và hiểu lầm Trước mắt mà nói Hàn suy là bí thư huyện ủy huyện Lân Sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tình hình ở huyện Lân Bởi vậy Ông ta quyết định nói trước với U Dương Dũng và Lý Minh Nhiên Để hai người khẩn cấp hành động Nắm chắc công tác ở huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Tuyệt đối không để xảy ra sai lầm vào lúc này. Trung điện thoại tiếp tục gieo vang. Hàn suy trầm ngâm, nhấp ốn nghe điện thoại lên, alo một tiếng. Bí thư Hàn đồng chí Minh Nhiên đã đến. U Dương Dũng Kính cẩn cười nói, tốt, chúng ta bắt đầu hội ý ngắn. Tôi sắp phải tham dự hội nghị ủy viên thường vụ thành ủy, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ của Hàn Duy truyền qua điện thoại. Thoát ra loa ngoài. Vang vọng trong phòng làm việc của U Dương Dũng. U Dương Dũng và Lý Minh Nhiên nhìn nhau đều không hiểu trong lòng hơi ngưng trọng. Có chuyện thế này khá đột ngột. Dù còn chưa xác định chắc chắn. Nhưng tôi thấy cần cân nhắc và báo cho hai người một tiếng. Để hai người hiểu và chuẩn bị. Hàn Duy Thong thả trầm giọng nói. Chủ tịch quận Thiên Kiều lui về tuyến 2 vì bệnh. Thành ủy đang muốn điều nhiệm đồng chí Viễn Trinh sang làm chủ tịch quận Thiên Kiều Lần trước hội nghị ủy viên thường vụ Thành ủy đã nghiên cứu một lần Nhưng chưa nhất trí Tối nay trong hội nghị ủy viên thường vụ Thành ủy chuyện này rất có thể sẽ ngã ngũ Lời của Hàn Duy khiến Lý Minh Nhiên và U Dương Dũng thất kinh Hầu như đồng thời đứng dậy Đưa mắt nhìn nhau Cảm thấy quá đột ngột Ở đầu dây bên kia Hàn Duy trầm mặt một lát tiếp tục nói Hai người tự hiểu nên làm gì Kế tiếp Hai người phải nắm chắc công tác ở huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Phải duy trì và thúc đẩy tất cả các công tác đang được triển khai ở huyện Nhất định phải bảo đảm nhân tâm ổn định và đoàn kết Không xảy ra rối loạn Dĩ nhiên không loại trừ khả năng đồng chí Viễn Trinh vẫn ở lại huyện Lân Nếu như vậy là tốt nhất Nhưng hai người phải chuẩn bị chu đáo Tránh cho đến lúc đó lại luống cuốn tay chân U Dương Cậu chịu trách nhiệm phía huyện ủy Chủ yếu là công việc hàng ngày Mấy ủy viên thường vụ huyện ủy gặp mặt trao đổi Tạm thời không cần nói gì Theo tôi Công tác hiện hữu tạm thời giữ nguyên hiện trạng Nhóm cán bộ đề bạc gần đây Tạm hoán lại Vương E Quy Quy B, H, I, A, Ủy ban nhân dân huyện, Lý Bình Nhiên Sau khi cậu trở về, lập tức triều tập mấy phó chủ tịch huyện mở cuộc hội ý Các dự án đang thực hiện, nhất định phải giữ vững ổn định và tiến độ Các dự án đang đàm phán tạm thời gác lại Ngoài ra công tác hàng ngày của Ủy ban nhân dân huyện cũng phải sắp xếp cho ổn thỏa Không để xảy ra rối loạn Ú Dương Dũng và Lý Minh nhiên liếc nhìn nhau gần như đồng thanh đáp ứng. Hàn Duy hơi mệt môi, nói tiếp. Tốt lắm, bàn tới đây thôi, hai người chia nhau hành động. Đang là thời điểm mấu chốt, hy vọng hai người có thể gánh vác tới nơi. Tôi muốn nhắc nhở hai người một câu. Không những công tác của Bành Viễn Trinh phải điều chỉnh mà cương vị của cung Hàn Lâm cũng có thể có điều chỉnh. Nói xong, Hàn Duy cúp điện thoại. Lời nói của Hàn Duy bao hàm ẩn ý quá rõ ràng Tuy nhiên Đối với U Dương Dũng và Lý Minh Nhiên Trong lúc nhất thời Họ cũng không suy nghĩ nhiều về điều đó Dù sao tin bành viễn trinh có thể bị chuyển đi quá đột ngột quá bất ngờ Trong điện thoại vọng lại tiếng tút tút U Dương Dũng nhìn Lý Minh Nhiên cười khổ một lúc lâu sau mới nói Lão Lý chúng ta phải làm sao Lý Minh Nhiên cũng cười khổ Còn có thể làm sao Cứ sửa theo chỉ thị của Bí Thư Hàn mà làm Bí Thư U Dương Tôi về trước báo cho mấy phó Chủ tịch huyện khác tới họp Nhưng chuyện của chủ tịch huyện Bành Rốt cuộc là xác định hay không xác định Có phải báo cho mấy đồng chí khác biết không U Dương Dũng hơi ngập ngừng một chút Theo tình hình thực tế mà nói Bí Thư Hàn đã chỉ thị Chúng ta cứ làm theo Lý Minh nhiên vội vã trở lại phòng làm việc Lập tức đóng cửa, gọi vào số di động của Bành Viễn Trinh Đây là số điện thoại riêng của Bành Viễn Trinh Trong bộ máy lãnh đảo huyện Trừ Lý Minh Nhiên và Quách Vĩ toàn ra Nghiêm Hoa cũng biết Điện thoại thông, không thấy Bành Viễn Trinh bắt máy Lý Minh Nhiên sốt ruột và bất an Đứng đó, chân mày càng lúc càng nhú lại Mặc dù Hàn Duy đưa ra chỉ thị Nhưng trước khi triều tập các phó chủ tịch huyện khác hội ý Ý muốn trước hết phải báo cho Bành Viễn Trinh Xem ý hắn ra sao Lúc Lý Minh Nhiên đỉnh cúp điện thoại Bành Viễn Trinh nhận cuộc gọi Hắn đang uống rượu với Tần Đào Nghe chun điện thoại reo Đứng dậy lấy điện thoại di động trong bọc ra Ra sân Tần ra nghe điện thoại Alo ai đó Chủ tịch huyện Bành là tôi Lý Minh Nhiên Ô lão Lý giờ này rồi còn làm việc chưa về nhà Chủ tịch huyện Bành tôi có chuyện muốn nói Lý Minh Nhiên không có tâm trạng đâu mà hỏi Han Bành Viễn Trinh Liền đi thẳng vào vấn đề Vừa rồi Bí Thư Hàn gọi điện thoại tới Chỉ thị một số công việc cho tôi và U Dương Dũng Nói là tối nay thành ủy mở hội nghị ủy viên thường vụ Nhằm xác định chuyện điều nhiệm anh làm chủ tịch quận Thiên Kiều Căn sáng chúc tôi nắm chắc công tác ở huyện Anh xem chuyện này Bành Viễn Trinh ngẩn ra trầm ngâm một lát. Hắn không ngờ Hàn Duy lại báo trước như vậy chẳng lẽ thành ủy đã xác định muốn điều mình đi. Đông Phương nham ra một đòn gió, phía Chu Tích Thuấn không có chút phản ứng nào sao. Bành Viễn Trinh suy nghĩ rất nhanh, nhớ tới lời hứa của Mạnh Cường cao mày phán đoán. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chuyện này chưa chắc đã xác định. Thứ nhất, cậu Mạnh Cường không thể chơ mắt nhìn hắn rơi vào vòng nước xoáy tranh đấu quyền lực của lãnh đạo cao tầng Thứ hai, hắn biết rõ Chu Tích Thuấn, nếu hắn thông qua Mạnh Cường tỏ thái độ, tất nhiên ông ta sẽ đáp ứng. Hướng chi trước giờ, Bành Viễn Trinh và Chu Tích Thuấn vẫn có một sự ăn ý nhất định. Bành Viễn Trinh không cam lòng bị chuyển đi. Vì Bành Viễn Trinh, Mạnh Cường nhất định sẽ kiên quyết đưa ra ý kiến phản đối. Mà sự phản đối của Mạnh Cường nhất định là ngoài dữ liệu của Đông Phương Nhâm. Đồng thời cũng có đủ sức thuyết phục. Nghĩ tới đây Bành Viễn Trinh cười nhẹ, lão lý. Thật ra thì có một số việc chưa tới lúc cuối cùng. Rất khó nói trước. Nhất là những cán bộ như chúng ta. Gần đây tôi cũng có nghe nói. Thành ủy muốn điều chỉnh công tác của tôi. Nhưng công việc của tôi ở huyện Lân vừa mới triển khai. Rất nhiều chuyện chưa làm xong. Tôi nghĩ lãnh đạo thành ủy sẽ thận trọng suy nghĩ điểm này. Việc chọn người cho chức vụ chủ tịch quận, huyện sẽ không quyết định dễ dàng như vậy đâu. Lời nói của Bành Viễn Trinh khiến Lý Minh Nhiên có phần mờ mịt y hỏi thẳng. Chủ tịch huyện Bành, chúng ta cũng không phải người ngoài. Anh có thể nói rõ ràng với tôi. Chuyện mà Bí Thư Hàn An bài. Tôi phải làm sao bây giờ Ngoài ra chuyện anh chuyển đi có mấy phần chắc chắn Lý Minh Nhiên là người thẳng ruột ngựa thích nói thẳng hỏi thẳng một cách rõ ràng Bành Viễn Trinh cười khổ Lão Lý này anh muốn tôi nói thế nào đây Thế này đi nếu Bí Thư Hàn đã chỉ thị như vậy anh cứ làm theo Về phần cá nhân tôi tôi chỉ có thể nói tôi phục tùng quyết định của thành ủy và của tổ chức Lý Minh nhiên thở dài một cái, nói Được tôi hiểu Bành Viễn Trinh cút điện thoại đi vào phòng khách tần ra Tần Lâm đột nhiên cao mày, trầm giọng nói Tiểu Bành, cháu dùng món đồ có giá mười mấy hai chục ngàn sao Cháu là cán bộ cấp huyện, sao có thể dùng loại thiết bị đắt tiền như thế Tần Lâm là một cựu chiến binh Đi lên từ chiến tranh cách mạng Tâm tính gương trực Thấy Bành Viễn Trinh dùng điện thoại di động đắt tiền Trong lòng bất mãn, liền hỏi thẳng hắn. Bành Viễn Trinh lúc túng xoa xoa đôi bàn tay thuận tay nhét điện thoại vào vào trong túi. Tần Phượng vội vàng đỡ lời. Chà, đây là điện thoại do trong nhà Viễn Trinh mua. Tôi nhớ hồi ở quận Tân An. Cậu đã từng báo cáo với ban kỷ luật thanh tra quận rồi. Vâng, là trong nhà tôi mua. Tôi cũng không dùng thường xuyên. Lúc đi công tác thì mang theo dự phòng có tình huống xảy ra đột ngột Đúng là tôi đã báo cáo với ban kỷ luật thanh tra quận Tân An Bành viễn trinh mìm cười trả lời Tần Lâm nghe vậy Sắc mặt mới dịu đi Một hòn đá ném hai con chim Tần Đào tiếp tục mời gọi bành viễn trinh uống rượu Nhưng trong lòng bành viễn trinh có việc bộ dạng có phần bất an Mẹ Tần Đào thấy vậy cho là tử lượng của bành viễn trinh không cao Bè cười nói Được rồi Tiểu Đào đừng uống nữa Ngưng đi con và Tiểu Bành hãy uống trà trò chuyện Tiểu Bành à ở lại nhà chứ Bác thấy cháu và Tiểu Đào cũng rất hợp nhau Mẹ mở miệng giữ khách Tần Phượng mừng thầm Ngoài miệng lại nói Mẹ còn phải xem đồng chí Viễn Trinh có thấy bất tiện hay không Có gì mà bất tiện Cũng đã muốn thế này thì ở lại một đêm Trong nhà dư nhiều phòng Tiểu Phượng Con đi dọn một phòng cho khách đi Mẹ Tần Phượng bảo Tần Đào cười ha hà Đúng rồi Viễn Trinh tôi còn muốn nói chuyện dự án với anh Tối nay anh cũng không thể đi Chúng ta uống chút trà tán sóc Phó được gặp gỡ anh một lần Bành Viễn Trinh liếc nhìn Tần Phượng Thấy ánh mắt vui mừng và ra hiểu của cô Lúc này mới ngập ngập ngừng đồng ý Thật ra thì hắn vốn không muốn ngủ lại Tần ra Dù sao cũng không được tiện cho lắm Nhưng hôm nay Cuộc gặp gỡ Tần Phượng bị đảo lộn bởi Tần Đảo Hắn có phần không cam lòng Lúc này Tần Lâm đã ra ngoài đi dạo, luyện thái cực quyền Luyện thái cực quyền vào ban đêm là bài tập mà ông vẫn kiên trì theo đuổi để tăng cường sức khỏe Bà Tần mang trà lên Tần Đảo ngồi nói chuyện phiếm với bành Viễn trinh trong phòng khách Tần Phượng giúp mẹ thu dọn xong Cũng tham gia nói chuyện Thấy bành viễn trinh có vẻ suy nghĩ sâu xa bất định tần phượng biết hắn đang lo lắng điều gì Bèn cười cười nói Viễn trinh bây giờ thành phố đang mở hội nghị thường ủy Cũng đã thông báo cho tôi thật ra không có gì Cậu đừng lo lắng tôi xem chừng 8 phần là cậu không đi đâu Nói như thế nào Bành viễn trinh nhẹ nhàng nói Yếu tố mấu chốt ở chính bản thân cậu Nếu như cậu thật sự không muốn đi Vì suy nghĩ đến tính liên tục công tác và tính đặc thù của huyện Lân Thành ủy sẽ thận trọng quyết định Tân Phượng mỉm cười, nói đầy ẩm ý Tân Phượng là ủy viên thường vụ Thành ủy Cho nên cô thấy rõ thế trận phân tranh quyền lực lần này Chẳng qua là cô không còn tha thiết với con đường làm quan Bèn mượn lý do dưỡng bệnh để thoát ra ngoài Nhưng cô hiểu Bây giờ chu tích thuấn thiếu một điểm tựa Nếu như cho ông ta một điểm tựa Ông ta sẽ tranh đấu tới cùng với Đông Phương Nhâm Mà điểm tựa này Chính là thái độ của Mạnh Cường Mạnh Cường và hai ủy viên thường vụ vẫn đứng ở vị trí trung lập Hơn nữa Mạnh Cường là cậu của Mạnh Viễn Trinh Một khi Mạnh Cường mở miệng phản đối Chu Tích Tuấn nhất định sẽ thừa cơ tiến lên Rèn sắt khi còn nóng Làm cho chuyện này dối lên Đó là điều tất nhiên Tần Đào thấy hai người bàn chuyện công cao mày ngắt lời. Được rồi, không nói chuyện công việc nha. Chị, chỉ đi nghỉ trước đi, em nói chuyện với Viễn Trinh một chút. Tần Phượng chừng mắt. Em thì có chuyện gì mà nói. Chị cho em biết, lần trước đưa ra thị trường là đặc biệt, không có lần sau đâu, em đừng mua việc vào người. Tần Đào cười khổ. Chị, chúng ta nói chuyện riêng của đàn ông với nhau, chỉ cũng muốn nghe. Tần Phượng xì một cái. Gì tụi em thôi Tần Phượng nói xong Nhìn bành viễn trinh ra hiểu một cái Rồi đứng dậy rời đi Trong phòng họp của ủy ban nhân dân huyện Lân Nghiêm hoa quách vĩ toàn Và mấy phó chủ tịch huyện vừa tan việc ra về Lại bị Lý Minh nhiên khẩn cấp gọi lại Nghiêm hoa vội vã đẩy cửa phòng họp Thấy những người khác đều có mặt Bèn lớn tiếng hỏi Lão Lý có chuyện gì vậy Sao lại vội vã như vậy Lý Minh Nhiên nhìn mọi người chung quanh, trầm ngâm một chút, không nói rõ đầu đuôi Vừa rồi y đã bàn bạc với U Dương Dũng Đạt được sự nhất trí Cảm thấy tạm thời không nên để lộ việc bành viễn trinh sắp bị điều đi Làm như vậy là quán triệt chỉ thị của Hàn Duy Tuy nhiên không nói rõ, sẽ khiến mọi người hiểu lầm Nhưng hiểu lầm thì cũng đành vậy, không còn cách nào khác Quả nhiên, nghe Lý Minh Nhiên truyền đạp chỉ thị của Hàn Duy đám nghiêm hoa biến sắc Quách vĩ toàn không kìm được, cao mày hỏi Lão Lý, tôi có cảm giác chuyện này có gì đó không bình thường Bây giờ thành ủy đang mở hội nghị thường vụ thành ủy Có phải lại muốn điều chỉnh bộ máy lãnh đạo quận huyện Vẻ mặt ngưng trọng, Lý Minh Nhiên nghiêm túc gật đầu Không sai biệt lắm Mọi người không nên đoán mò, dù sao Hai ngày sau sẽ rõ ràng thôi. Bây giờ chủ tịch huyện Bành không không có mặt trong huyện. Bí thư hàn chỉ thì chúng ta phải nắm bắt tốt công tác được phân quản. Nhất định phải bảo đảm trăm phần trăm không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lão quách anh phân quản dự án trách nhiệm rất quan trọng, phải luôn mở to mắt mà nhìn. Quách Vĩ Toàn U, V, Quy Quy, Mơ, một tiếng, gật đầu. Đồng Dũng có chút hoài nghi. Liếc nhìn Lý Minh Nhiên trong lòng suy đoán Theo tình hình bây giờ Nếu không phải Bành Viễn Trinh xảy ra chuyện Thì cũng là Bành Viễn Trinh bị điều đi Mà tiếp nhận vị trí của Bành Viễn Trinh Chính là Lý Minh Nhiên Lý Minh Nhiên là ủy viên thường vụ huyện ủy Thay thế Bành Viễn Trinh là hợp tình, hợp lý Tuy nhiên lúc này đối với những phó chủ tịch huyện bình thường như bọn họ Cũng chưa chắc không có cơ hội Đồng Dũng đào mắt, đứng dậy lạnh nhạt nói Được rồi, chúng ta chia nhau hành động Tuy nhiên, đã chế thế này, có chuyện gì mai hãy nói Đồng Dũng rời đi trước tiên, Tôn Thắng Tuấn và Ninh Hiểu Linh cũng đi theo Nhìn theo ba người, Nghiêm Hoa chăm chú nhìn Lý Minh Nhiên, nói một cách nhẹ nhàng mà gáp gáp Lão Lý, anh cho chúng biết đi, có vai chủ tịch huyện Mành đã xảy ra chuyện Nói đến cuối câu, giọng Nghiêm Hoa hơi sun lên Lý Minh nhiên thở dài Lão nghiêm chị đừng suy nghĩ nhiều Không có chuyện gì đâu Làm sao có thể Nghiêm hoa như chú được gánh nặng cười cười Cũng xoay người rời đi Tâm tư cô tương đối đơn thuần Chỉ cần bành viến trinh bình yên vô sự là được Cô không cần quan tâm những thứ khác Hội nghị thường vụ thành ủy đang tiến hành Phòng họp nhỏ trên lầu đèn đuốc sáng choan Người của mấy phòng ban của thành ủy cũng không tan việc Tất cả cùng lo lắng chờ đợi lãnh đạo tan họp đúng như Bành Viễn Trinh phán đoán. Hội nghị vừa mới bắt đầu, Mạnh Cường dùng lời lẽ đanh thép bỏ phiếu chống. Đại khái nói Bành Viễn Trinh còn trẻ, kinh nghiệm còn mỏng, cần rèn luyện và khảo sát thêm. Đột ngột đề bạc làm chủ tịch quận là chưa thỏa đáng. Đồng thời, còn phải nghĩ đến tình hình đặc thù của huyện Lân và tính liên tục trong công tác. Bành Viễn Trinh đang thực hiện những dự án lớn phát triển kinh tế. Lúc này mà điều hắn đi, rõ ràng là bất lợi cho công việc. Mạnh Cường đứng đó, dáng vẻ đầy kiên quyết và mạnh mẽ. Tiêu Chu Kích Thuấn thấy thế mừng rỡ, Dối rít lên tiếng phụ họa. Cuối cùng Chu Kích Thuấn cũng gật đầu tỏ thái độ cho rằng không nên điều Bành Viễn Trinh đi. Tình hình rối loạn ở huyện Lân vừa mới yên, đang chuyển biến theo chiều hướng tốt, bất chợt điều Bành Viễn Trinh đi Là một đòn đả kích đối với công tác tổng thể của huyện Lân Đông Phương Nham rất không vui nhưng cũng không thể tránh được Đến cuối cùng, phe chu tích thuấn chiếm thí chủ động Thậm chí Đông Phương Nham có phần khống chế không được tình thí Khủ khủ, Đông Phương Nham nhẹ nhàng có bàn Tiếng thảo luận ồn ào trong phòng hội nghị lập tức biến mất Mấy ủy viên thường vô cùng quay lại nhìn Đông Phương Nham người có quyền quyết định Nếu như Đông Phương Nham muốn quyết định một cách cưỡng ép Chu Tích Thuấn cũng chỉ có thể bảo lưu ý kiến, chấp nhận kết quả. Nhưng Đông Phương Nham vốn tính trầm bùn, cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ, ông cũng không làm như vậy. Nếu các đồng chí cho rằng đồng chí Bành Viễn Trinh thích hợp tiếp tục ở lại huyện Lân, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Lời Đông Phương Nham vừa nói ra, Người thuộc phe ông ta đương nhiên có chút ngục trí. Ngược lại, Phe Chú Tích Thuấn thì hơi phấn khởi, tuy nhiên, Đông Phương Nhăm lại thản nhiên nói. Nếu đã nhắc tới Bành Viễn Trinh, nhắc tới công việc của huyện Lân, tôi cảm thấy cũng nên xác định bộ máy lãnh đảo huyện Lân đi. Cung Hàn Lâm không thể học tập lâu dài ở tỉnh được, chuyện này không có lợi cho sự ổn định của bộ máy. Tôi đề nghị điều Cung Hàn Lâm đi quận Thiên kiểu Bành Viễn Trinh lên làm chủ tịch huyện Lân. Đồng chí này tuổi còn trẻ Ý thức cải cách mạnh mẽ Tố chất toàn diện Đang chủ trì các mặt công tác ở huyện Lân Cũng đủ điều kiện đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Như vậy chúng ta biểu quyết Nói xong Đông Phương Nham lập tức dơ tay lên Sắc mặt vô cùng nghiêm túc Mạnh cường thở phào một cai Lúc đầu Đông Phương Nham đề xuất dùng cung hàn lâm thay thế bành viễn trinh Nhưng sau đó Ông ta đã nhượng bộ như vậy Trong lòng các ủy viên thường vụ thành ủy đều hiểu Không thể tiếp tục phản đối Đây là kỳ chiêu của Đông Phương Nhâm Thứ nhất Nhân cơ hội này Để cho Bành Viễn Trinh chính thức làm chủ tịch huyện Cho mọi người thấy Bành Viễn Trinh vẫn là người được ông ta Một bí thư thành ủy bồi dưỡng Trọng dụng Để bạt làm cán bộ huyện Dù Chu kích Thuấn có muốn nhảy vào đào góc tường Cũng không được Thứ hai Một hòn đá hạ hai con chim Nhất cử lưỡng tiện Có thể nói là một nước cờ hay Sắc mặt Chu Tích Thuấn có phần khó coi Tuy nhiên trong nháy mắt đã lấy lại bình tĩnh Cười cười cũng sơ tay lên Tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Đông Phương Cung Hàn Lâm điều nhiệm đến quận Thiên Kiều Bành viễn trinh lên làm chủ tịch huyện Có lợi cho việc triển khai công tác ở huyện Lân Các đồng chí biểu quyết đi Bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố cùng tỏ thái độ các ủy viên thường vụ khác còn có thể nói gì được. Hàn Duy và Mạnh Cường liếc nhìn nhau một cái cũng lần lượt sơ tay thông qua. Kết quả của hội nghị ra ngoài ý liệu của Hàn Duy. Tuy nhiên, trong lòng Mạnh Cường thì hết sức phấn khởi. Bởi vì dù như thế nào, Bành Viễn Trinh cũng là người giành được nhiều lợi ích nhất. Bành viễn trinh chủ trì công tác ủy ban nhân dân huyện Lân quyền thế chỉ kém một mình hàn Duy là bí thư huyện ủy Vốn dĩ phó bí thư Phó chủ tịch thường trực huyện chủ trì công tác Dù sao cũng là quá độ Cũng xanh không chính Ngôn không thuận Hôm nay thuận lợi chính thức thăng chức Càng vững vàng vị trí Đêm vui yên ấm Bành viễn trinh tắm rửa xong Mới vừa nằm xuống đáp nghe cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tần Phượng mặc đồ ngủ lách mình đi vào. Hai người tình cảm dạt dào thấm thiết, hoàn hảo một phen, xong rồi ôm nhau ngủ. Đột nhiên mặt Tần Phượng đỏ như dáng mây thổ thị. "Viễn Trinh, hôm nay ở nhà em, em cảm thấy cứ như nằm mơ." Bành Viễn Trinh lúc túng im lặng, chỉ nhẹ nhàng nói ve vuốt tấm lưng mịn màng trơn bóng của người ngọc đang nằm trong lòng mình, thể hiện tâm ý Đúng lúc đó trên hành lang ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân nghe gió mồn một. Tim Bành Viễn Trinh lập tức hồi hộp. Tần Phượng Vốn đã rất buồn ngủ, cũng hết sức kinh hãi, thân thể mềm mại rúc vào lòng Bành Viễn Trinh, hơi run rẩy Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh, hỏi, ai đó? Thật ra thì hắn hỏi như vậy là thừa, nhất định đó là Tần Đào. Tối nay uống nhiều rượu, rất hưng phấn.